An Hà không nghĩ tới bất quá là cùng Trần Quốc đại tướng quân bèo nước gặp nhau, gặp mặt một lần, đối phương cư nhiên sẽ mời nàng đến nhà hắn làm khách. Trần Quốc đại tướng quân mới, An Hà không thể không đi, nói cách khác sẽ bị người ta nói nàng đại bất kính. Này tướng quân thỉnh cư nhiên cũng thỉnh bất động một cái nho nhỏ nữ tử, tới người còn nói đem đáng yêu hải tử cùng nhau đưa tới tướng quân phủ chơi chơi. An Hà cảm tà đối phương, mang theo trần xanh cùng soái soái Cùng đi trước. Vừa đến tướng quân phủ Đại Môn, liền thấy hai người uy nghiêm đứng ở cửa hai bên. Quả nhiên tướng quân phủ người đều là quân nhân thiết huyết tranh tranh, liền thủ vệ cũng giống nhau. Đối phương nhìn thấy An Hà đến gần, lại thấy nàng mang theo cái hài tử, hỏi, xin hỏi chính là thản nhiên hội sở An Hà cô nương. An Hà gật gật đầu, đối với đối phương cô nương hai chữ không đáng cái lại, tuy rằng nàng có xoái xoái đã hơn một năm mau hai năm, chính là ở nàng trong. Lòng nàng bất quá là cái tiểu nữ sinh, mang theo hài tử tiểu nữ sinh. Mời vào, môn hậu làm cái thỉnh thủ thế làm an hạ đi vào, mới vừa đi tiến tướng quân phủ, như an hạ tưởng như vậy, nam tử nhà ở tuy rằng lại đại lại xinh đẹp, nơi nơi cũng là tản gia nam nhân nên có bản chất, khô khan, sắc thái đơn điệu, vào cửa chính là đầy đất gạch xanh phô chiêu số, chung quanh tải mấy cây, cái gì đều không có, không giống nữ tử, thích loại chút hoa hoa thảo thảo, lộng cái bàn u dây. Đình họng gió, làm trong nhà xinh đẹp lên, là an cô nương đúng không? Có lão giả đi lên, thấy An Hà ôm cái hài tử khắp nơi đánh giá, cung kính hỏi. Đúng vậy, Đại Thúc, xin hỏi chú tướng quân, ở nơi nào đâu? Tuy rằng cùng chu Sa chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là An Hà xem ra, chú Sa cấp đủ nàng mặt mũi, nói cho trong phủ người nàng muốn tới làm khách. Chỉ là, không biết hắn như vậy đại trận trưởng có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to. Bất quá là bởi vì hắn là tướng. Quân không lớn tưởng làm trái hắn nói thôi. An Hà đi vào thời điểm Chu Sa còn ở luyện võ, một khối đại đại đất chống cung đối phương luyện võ, quanh thân thả một cái cọc gỗ, còn có một loạt binh khí, Hà Nhân đứng ở một bên, trong tay cầm khăn lông linh tinh. Thấy An Hà tới, đối phương mới thu hồi trong tay thương đưa cho tiến lên Hà Nhân. Cầm khăn lông xoa hãn, Chu Sa tựa hồ có chút ngượng ngùng làm người nhìn thấy hắn dáng vẻ này, xấu hổ cười cười, không nghĩ tới ngươi tới. Như vậy đúng giờ. An Hà cười cười, đúng giờ chút tương đối hảo trước mắt chu sa cùng phía trước hội sở thấy thời điểm đã hoàn toàn không giống nhau kia lưu trữ trọm dâu đã tất cả trừ bỏ một chương còn tính thanh tú mặt xuất hiện ở an hạ trước mặt chỉ là hành quân đánh giặc nhiều trên mặt nhiều vài phần ngâm đen cười rộ lên thời điểm có vẻ đặc biệt bạch quản gia mang theo an tiểu thư đi vào ngồi ngồi ta đi đổi thân quần áo tới chu sa nói vươn tay đối với an hạ hướng phòng tiếp khách phương hướng mà đi là tướng quân an hạ lễ phép cười cười Đi theo quản gia mà đi, đái chú sa lại tiến vào, trên người đã thay đổi một bộ quần áo, trên mặt mồ hôi đã lau sạch sẽ, tóc cũng thúc hảo, thấy an hạ thẳng nhiên uống trà, khóe miệng hơi cong, mới vừa rồi đi vào. Tại hạ tùy tiện thỉnh an cô nương tới trong phủ, sẽ không kinh hách đến ngươi đi. Chú sa cảm thấy chính mình nhất thời đầu óc sung huyết, khiến cho người đi thông chi an hạ, chỉ là... Người nọ vừa đi chú sa liền hối hận, an hạ lắc đầu. May mắn làm tướng quân mời trong phủ ngồi xuống Là An Hà Vinh Hạnh Một giới dân phụ không hiểu quy củ Hy vọng tướng quân mà trách móc Ha ha, như thế nào sẽ Bản tướng quân hành quân đánh giặc Thường xuyên cùng bọn lính cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện phiếm Nhưng không lý quy củ nhiều như vậy An cô nương ngươi không được thủ những cái đó quy củ Có tướng quân này phiên lời nói là đủ rồi Tướng quân phủ rất Lớn, dùng qua cơm trưa lúc sau Chú Sa Tùy Tiện mang theo An hạ Tùy Ý đi một chút bằng không hai người chỉ là ngồi ở phòng khách cũng là kỳ quái, rốt cuộc hai người mới vừa nhận thức không lâu, để tài không nhiều lắm, thẳng đến Thái Dương dần dần Tây Di, thấy thế liền phải ẩn vào trong núi, An Hạ mới cáo biệt Chu Sa, hai người tuy rằng mới vừa nhận thức, nhưng là một ngày ở chung, làm An Hạ cũng cảm thấy Chu Sa làm người thực hảo ở chung, nàng cho rằng Chu Sa là cái nghiêm. Túc người, chính là bỏ đi quân trang người, nơi nào còn sẽ bản cái mặt, An Hạ thích cùng loại này ngay thẳng người giao bằng hữu, tuy rằng Chu sa địa vị cao, nhưng là An Hạ cũng không cảm thấy chính mình ở trèo cao Chu sa, rốt cuộc nàng ở hắn trên người cũng không tưởng được đến cái gì. Chỉ là tưởng ở chỗ này thêm một cái bằng hữu, một đường đi tới, tiếp cận 2 năm thời gian, An Hạ cảm thấy chính mình nhận thức không ít người, chính là thâm giao người lại cực nhỏ, khuê cắt. Nữ tử không dễ dàng ra tới đi lại, An Hạ thấy những cái đó nữ tử cực nhỏ, mà mãn đường cái cơ bản đều là đại thần đại thúc. Còn có tuổi trẻ nam tử đa tạ, cho nên An Hà giao hữu đối tượng tuổi trẻ nam tử là đầu tuyển. Nhật tử từng ngày quá, An Hà hội sở sinh ý càng ngày càng tốt, không ít đại nhân vật mộ danh mà đến, đều sôi nổi thích thượng như vậy đặc biệt nơi. An Hà đã ẩn cư phía sau màn, rất nhiều người đều lại vô duyên thấy cái này hội sở thần bí chủ tử, Trần xanh được. Đến An Hà mạnh mẽ dìu dắt, cùng Thúy Nhi A võ mấy người sẽ sở xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mà An Hà đâu, phụ trách tìm kiếm càng nhiều càng tốt địa bàn Sau đó ở ô thành phụ cận đều khai mấy nhà chi nhánh, ngoài thành cái kia phòng ở, an hạ mướn hai người ở nơi đó, hơn nữa lý mẹ ba người thủ nhà ở, nàng đã ở ô thành biên sơn chém không ít có thể tê dại nhĩ cây cối, làm lý mẹ mang theo mặt khác hai người mỗi ngày đúng giờ định lượng tưới nước, sau đó đái một nhĩ lớn lên lúc sau. Liền có thể thu hoạch, làm người vận đến như chân nhớ buôn bán, chỉ cần một tháng xuống dưới, an hạ liền ở như chân nhớ nơi nào kiếm lời 8.000 lượng bạc. Thúy Nhi tính chướng thời điểm cười eo đều cong, cố ngôn cũng là không nghĩ tới An Hạ có loại này bản lĩnh, có thể làm cho như vậy nhiều nầm tuyết một nhĩ đen, mỗi một lần đến cửa hàng thời điểm liền tiêu thụ không còn, trong cung mặt lại muốn mua sắm, thường thường thấy nhiều như vậy, chất đầy kho hàng, chính là vẫn là lập, tức liền tiêu thụ không còn. Tháng thứ hai, An Hạ nầm tuyết bán càng hung ác, lập tức quang chia làm lúc sau chính mình còn có thể bắt được hai vạn 4.000 hai, An Hà không có đem bạc toàn bộ tồn lên, mà là tiếp tục mở ra hội sở, sau đó lại ở kinh thành ngoại mua vài tòa đỉnh núi, mướn công nhân gieo cây cối, còn đem kia lá trà từ ngàn dặm xa xôi Dung Sơn chấn nhổ trồng lại đây, thỉnh chuyên nghiệp lâm viên cây ăn quả sư phụ, An Hà cũng không giống vừa mới bắt đầu rồi nhặng. Không đầu, nàng dù cho có chút học thức, nhưng lại không tinh thông, mời đến sư phụ mỗi người là trong đó cao thủ, tự nhiên không lo lắng có cái gì vấn đề, thấy chính mình hội sở mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao. An Hà chính mình cũng nhiều khai mấy nhà hội sở, tự nhiên không hề lo lắng danh khí vấn đề, bất quá ngay cả như vậy, An Hà cũng không có qua cầu hủy đi bản, như cũ cùng như chân nhớ hợp tác, mỗi tháng cầm chính mình hợp tác sau kia một phần, cái gì đều không cần lo lắng, chỉ là nầm tuyết càng thêm nhiều, An Hà liền ở chính mình hội sở cũng có cung ứng, dùng để làm canh, hoặc là nước đường, hương vị thật tốt, một năm lại sắp đến cùng, An Hà không nghĩ tới này một năm nàng có thể kiếm lấy như vậy nhiều tiền vượt qua chính mình đoán trước nhưng là ở vui vẻ đồng thời An Hạ lại bắt đầu đặt chân mặt khác lĩnh vực sự nghiệp ăn, tử lầu khách điếm hội sở đều có dùng, vài vóc phấn mặt dược quán mỗi giống nhau nàng đều ở nếm thử tuy rằng có chút sẽ thất bại có chút sẽ thành công nhưng là nàng cũng không hề lo lắng tiền vấn đề bắt đầu phóng dài qua tuyến đi câu cá lớn xoáy xoáy sắp sinh nhật thời điểm An Hạ mang theo xoáy xoáy về tới An Giang cửu thương muốn so nàng đi thời điểm thành thục rất nhiều Mỗi ngày canh giữ ở tiệm lẩu nội, chính trực giá lạnh, tiệm lẩu lại là một mảnh rực rỡ, cửu thương ngồi ở trường quầy vị trí, gõ bàn tính. Tiệm lẩu bởi vì náo nhiệt, tiểu nhị tăng nhiều vài cái, những... Cái đó học quen thuộc lại phân công tới rồi tân khai trương trong tiệm, một đám bò, có năng lực có đảm lược, không ít đã bò tới rồi trưởng quầy vị trí. An Hà hiện giờ không bao giờ từ bên ngoài tìm trưởng quầy, đều ở chính mình trong tiệm mặt tuyển, làm tốt cần mẫn có năng lực. An Hạ khiến cho bọn họ chậm rãi thăng, trước thăng tiểu nhị tổ trưởng, tổ trưởng thăng chính là trưởng quầy, bởi vì có thăng không gian, mặc cho ai làm việc lên cũng là cần mẫn, cửu thương không có. Thấy An Hạ tiến vào, mới tơi tiểu nhị cũng không quen biết An Hạ, thấy nàng phía sau đi theo một nam một nữ, mà nàng trong tay nắm cái hài tử, ăn mặc bất phàm, chỉ cho rằng An Hạ là khách nhân, vội vàng tiếp đón An Hạ đi vào, khách quan bên trong thỉnh, tiểu nhị cười, làm cái thỉnh thù thế. An Hà cười cười, không nói gì mà phía sau Trần Xanh là biết đến. Hắn đã tới vài lần An Giang cũng gặp qua Cửu Thương nhưng là thấy An Hà không nói chuyện cũng lười đến nói mà An Hạ, Hà... Tân thỉnh Nha Hoàn không có tới quá cũng không biết nơi này là An Hà khai chỉ cho rằng An Hà là tới ăn cơm cũng chỉ là một bên đi theo khách quan là muốn ăn cơm vẫn là muốn ở trọ ta tìm người An Hà nhẹ nhàng nói đôi mắt đã là thấy Cửu Thương nga khách quan tìm ai đâu. Không biết tiểu nhân có thể hay không giúp đỡ khách quan Tiểu nhị cũng không có bởi vì An Hà không phải ăn cơm ở trò mà khác mắt muốn nhìn Ngược lại như cũ lễ phép An Hà không thể không bội Phục cửu thương giáo hảo Ta tìm các ngươi trưởng quầy cửu thương Nga Tìm trưởng quầy A Trưởng quầy ở kia đâu Tiểu nhị chỉ vào trưởng quầy đài bên trong ngồi người Đối với An Hà nói Tốt Ta đã biết Cảm ơn tiểu ca Ngươi đi vội đi Tốt Tiểu nhị này tính nết thật sự rất tốt Rời đi cũng là miệng cười tương đái, An Hà trong lòng yên lặng tán thưởng. Chỉ có như vậy người, mới có thể làm một cái cửa hàng hòa lên. Mặc kệ nhân ra ăn cơm vẫn là hỏi sự, vẫn là tìm. Người, đều hẳn là dùng đồng dạng lễ phép đi đối đãi. Cửu thương. An Hà tiến lên, thấy cửu thương vừa vặn ngẩn đầu, kêu lên. An Hà. Cửu thương trong ánh mắt tựa hồ cũng là giật mình. Không phải thuyết minh sau hai ngày mới có thể gấp trở về sao? Nhật từ trước tiên. An Hà cười nói. Kỳ thật là Trần Xanh vừa vặn phát hiện một cái gần lộ, các nàng ấn gần lộ gấp trở về. Cửu thương chạy nhanh đi ra, nhìn từ trên xuống dưới an hạ, có vài tháng không phát hiện nàng. Cửu thương cao lương ngã, xoái xoái ngẩn đầu nhìn cao cao người, manh manh kêu một tiếng, lộ ra hai viên răng nhanh tới, đặc biệt nhận người thích. Cửu thương nhìn bên chân thượng xoái xoái, hồi lâu không gặp, xoái xoái lại trường cao, vươn tay, xoái xoái, cấp thúc thúc ôm một cái. Xoái xoái nhìn xem chính mình mẫu thân, thấy an hạ chưa nói cái gì, lúc này mới nhe răng duỗi tay cấp kiểu thương ôm. Xoái xoái hồi lâu không thấy, lớn lên càng thêm đẹp. Kiểu thương nói, soái soái vừa nghe, cười. Mẫu thân nói, muốn nói soái xoái lớn lên đẹp nói thẳng soái xoái lại soái là được, không cần ai xinh đẹp đẹp, những cái đó nghe tới giống ở tán cách vách hoa hoa tỉ tỉ. Xoái xoái nghiêm túc nói, nói xong lại che miệng cười. Xoái xoái càng ngày càng xoái, hì hì, kiểu thương nhìn xoái xoái bộ dáng càng thêm hướng tới một người khuôn mặt phát triển mà đi, lớn chút nữa, chỉ sợ đều phải phân không ra hai người khuôn mặt, lớn lên quá giống, nói ra đi không phải phụ. Từ người khác cũng không tin, nhìn nhìn An Hạ, kiểu thương cũng không biết An Hạ cùng Nam Cung cảnh đến tột cùng là làm sao vậy, nhưng là khẳng định hai người nháo không thoải mái, kiểu thương cũng không hỏi, nếu là An Hạ tưởng nói, tất nhiên không giấu diếm, gần đây tốt không? Cửu thương cười cười, nhìn An Hạ, đều hảo. An Hạ đem bên mái rũ xuống tới tóc đẹp hướng bên tai bắt đi, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nàng hiện tại khá tốt, nhi tử lớn lên chút, không như vậy. Khó mang theo, sinh ý cũng làm đi lên, không sợ không có tiền. Này lại ngao một đoạn thời gian, nàng liền phải trở thành này đông thần quốc nhất phú nữ tử. Vậy là tốt rồi. Cửu thương cũng không nói nhiều, mang theo mấy người tới trước phía trước thực phủ chủ hạ. An Hà phòng hắn mỗi ngày đều có gọi người quét tước, liền chờ An Hà khi nào trở về có thể ở. Nhìn ngày xưa chủ quá nhà ở, An Hà nhiều ít có chút cảm khái, này thực phủ nàng chủ có nửa năm nhiều gần một năm thời. Giang xem như nàng chủ tương đối lâu phòng ở, nàng chủ quá địa phương rất nhiều, từ vương đại nương ra đến kia rách nát nhà gỗ, lại đến chút ốc phúc tới khách sạn, sau đó đó là nơi này, nàng vẫn luôn ở đi tới, không có một chỗ dừng lại hạ nặng. Vì tương lai, nàng cũng chỉ có thể dứt bỏ rớt một đoạn đoạn ký ức, rõ ràng nửa đêm này đó hồi ức đều sẽ tràn ngập nàng trong óc, nhưng là nàng vẫn là làm bộ cái gì đều quên mất. Một tiếng gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài, an. hạ chính mình cũng chưa như thế nào chú ý tới, mà cửu thương lại dễ như chở bàn tay liền nghe thấy được, tưởng đối nàng nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng vẫn là ngừng. Đẩy ra phòng môn, bên trong vật phẩm một kiện không thiếu, quét tước sạch sẽ. Nhìn bên cạnh cửu thương, An Hà cười nói, không phải là ngươi mỗi ngày cho ta quét tước đi. Ta nơi nào có bực này nhàn công phu, làm trương thẩm quét tước. Trương thẩm là thực phủ hỗ trợ rửa rau làm tạp sống đại nương, ngày thường. Đều là nàng tính toán An Hà phòng ở, nhìn chung quanh chính mình phòng. An Hà hồi ức lại về tới đã hơn một năm trước kia, khi đó nàng cùng tính, không nghĩ, nếu hắn đã đem nàng quên. Như vậy nàng cũng không cần thiết nhớ ký hắn, phía trước gặp được giật phong. Thời gian cũng qua lâu như vậy Phòng trừng hắn đã sớm thành hôn Lão bà Nhi tử nhiệt đầu giường đất Nơi nào còn sẽ nhớ rõ nàng cái này hương ra thôn cô, Hắn liền ngủ ta phía trước ngủ kia gian phòng ở đi Nàng liền Ngủ phóng tạp vật kia gian phương Cửu thương chỉ vào trần xanh cùng một cái khác nha đầu tâm tâm Phân phó nói Buổi tối, mấy người ở tiệm lẩu tụ đầu Phía trước nhóm đầu tiên đi theo An Hạ Người nghe nói An Hạ hồi An Giang Đều sôi nổi thừa dịp lỗ hổng chạy tới nhìn xem An Hạ Thấy xoái xoái trưởng thành đáng yêu không ít, sôi nổi khen, an hạ tới mà không cự, nhất nhất đáp lời, soái soái tuy rằng nghe không hiểu bọn họ lời nói, nhưng là thấy mỗi người đối hắn cười như vậy. Vui vẻ, nói vậy cũng là ở khen hắn, cũng hắc hắc cười. Soái soái càng ngày càng giống nam cung công tử, trưởng thành hai người chạm cùng nhau đều phân không ra lẫn nhau. Trong đám người, chính ăn nháo, không biết ai tới như vậy một câu, an hà gắp đồ ăn tay hơi hơi một đốn. Cái kia người nói chuyện lập tức bị bên cạnh người ngăn lại, ý bảo hắn không cần lại nói. Tuy rằng bọn họ cũng không biết An Hà cùng Nam Cung Cảnh là chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng chính là, hai người đã tan, bọn họ cũng đều biết Nam Cung Cảnh ăn Tết trước rời đi sự tình, đều nói qua xong năm liền sẽ trở về. Chính là An Hà cô nương ở thực phủ đợi gần nửa năm, Nam Cung công tử tin tuy rằng là có, chính là càng thêm thiếu, cuối cùng hồi lâu cũng chưa gian gửi thư, An Hà cô nương đi kinh thành đã lâu như vậy. Tựa hồ cũng không nghe thấy động tính gì, đại gia cũng không ngu ngốc, đại khái cũng đoán được hai người cảm tình đi tới cuối. Chỉ là bọn hắn không rõ, vì cái gì nam cung. Công tử không cần an hạ, còn có xoái xoái, như vậy đáng yêu hài tử, như thế nào có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ đâu. Này an hạ cỡ nào không dễ dàng bọn họ là biết đến, an hạ cỡ nào có khả năng bọn họ càng là biết, bằng không cũng sẽ không có bọn họ hôm nay. Náo nhiệt trường hợp nháy mắt có chút ướp lạnh, an hạ chỉ là tay hơi hơi dừng một chút liền không có xuất hiện cái gì khó chịu biểu tình, như cũ cười vui vẻ, chỉ là người chung quanh tựa hồ cũng không dám lại nói bậy lời. Nói, sôi nổi nhìn An Hà trên mặt hay không có dị thường, lại nhìn nhìn kiểu thương, thấy kiểu thương cũng không nói lời nào, vị kia nói chuyện tiểu tử nháy mắt cảm giác chính mình làm sai một kiện cực không tốt sự tình, muốn xin lỗi, lại sợ ngược lại làm An Hà khó chịu, tiến thối không được, không biết nên làm thế nào cho phải. Ai, các ngươi làm sao vậy, An A, thất thần làm cái gì, An Hà dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh, nhìn đoàn người, trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt thống. Khổ, thấy An Hà như vậy, đoàn người tự hồ cũng yên tâm chú, nghĩ đến An Hạ là đã buông xuống Nam Cung Công Tử, bằng không sẽ không như vậy. Trận này tiệc tối tuy rằng trung gian tẻ ngắt như vậy trong chốc lát, nhưng là cũng còn tính hòa hợp. Một đám người chơi tới rồi đêm khuya, xoài xoài sơm đã là mơ màng sắp ngủ, xen vào tiệm lẩu khoảng cách thực phủ có chút xa. An Hà đêm nay cùng soái xoáy liền ở tiệm lẩu phòng cho khách ngủ ha. Cốc cốc cốc môn bị người đột nhiên gõ. Vang An Hà ngồi ở cái bàn bên không có nửa điểm buồn ngủ. Bên ngoài náo nhiệt thanh âm đã tan đi. Nói vậy đám kia người đã đi rồi. Gõ cửa không phải Trần Xanh chính là Tâm Tâm bằng không chính là Cửu Thương. Vào đi. An Hà nhiều năm thanh âm có chút trầm, tựa hồ bị thứ gì ngạnh ở. Cửu Thương tiến vào liền thấy An Hà khuỵa tay chống cái bàn, bàn tay kéo cầm buồn ngủ không ngủ. Như thế nào còn chưa ngủ Thấy trên giường xoái xoái ngủ hương Kiểu thương thanh âm cũng phóng Thấp chút An hạ thấy tay cầm khai Sống lưng mới hơi hơi ngồi thẳng Nói Không đâu Thời gian còn sớm Ngủ không được Chính là vừa mới dứt lời Một cái không kịp ngăn cản ngáp liền ở bên miệng hình thành Biến thành tròn tròn o hình chữ An hạ có chút quấn Hắc hắc cười hai tiếng Kiểu thương cũng đi theo cười Ô thành bên kia Cũng khỏe đi Kiểu thương hỏi Thực hào An Hà gật đầu, không có nói nhiều. Ân, kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết được không, rốt cuộc hai. Người kinh thành có thư từ qua lại, có chuyện gì đều sẽ gọi người tiện thể nhắn. An Hà sinh ý thế nào hắn biết đến rõ ràng. Hai người tựa hồ hồi lâu không thấy, cũng không biết nên lưu chút cái gì. Huống hồ cửu thương từ trước đến nay cực nhỏ lời nói, trước kia An Hà ở bên này thời điểm, cơ bản đều là An Hà dẫn đề tài, hiện tại An Hà đề tài cũng ít. Cửu thương tức khắc không biết chính mình nên nói cái gì. Tuy rằng hai người đã thật lâu không có hảo hảo tâm sự, nhưng là cửu kiểu... thương nhận thức an hà nhất lâu rồi. Tự nhiên biết nàng là cái cái dạng gì người, luôn là trang một bộ cái gì cũng chưa quan hệ bộ dáng, Kỳ thật nội tâm lại thừa nhận rồi cực đại đau đớn. Nam cung cảnh sự tình cửu thương nghe xong chuông bạc cấp tin, tự nhiên cái gì đều minh bạch. An hà đối nam cung cảnh có vài phần tình, cửu thương đều xem ở trong mắt, nhiều ít tốt nam tử từ nàng bên cạnh trải qua. Nàng chưa bao giờ con mắt xem người liếc mắt một cái, tổng cho rằng người khác là tới cùng nàng giao bằng hữu, nam nữ chi gian, nơi nào tới như vậy nhiều bằng hữu, cho dù có, cũng là số rất ít. An Hà đối nam cung cảnh vẫn luôn nhớ mãi không quên, bằng không sẽ không ở An Giang đợi nam cung cảnh gần nửa năm, kỳ thật hắn lâu như vậy không trở về. An Hà nhiều ít cũng đoán được hai người tương lai mê mang, chính là nàng lại còn ở kiên trì, thẳng đến giật phong nói, nam cung cảnh sự, cửu thương, ta không có việc gì. Cửu thương muốn nói, an hà không? Làm hắn nói xong, cười vân đạm phong khinh, các ngươi đều cho rằng ta còn không có buông đâu, yên tâm đi, ta đã sớm buông xuống, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, chúng ta đều phải hướng phía trước xem, cho nên phía trước trải qua cái gì, đều chỉ là chúng ta trong cuộc đời tôi luyện, mặc kệ là khổ là nhạc là bi là hỉ, đều nên thừa nhận, như vậy, chúng ta mới có thể ở trong nghịch cảnh trưởng thành, làm chính mình trở nên càng tốt. Cửu thương lặng lặng nghe, biết nàng, những lời này bất quá là lấy ra tới an ủi người thôi, nếu đổi một người khác, tự nhiên là tin tưởng An Hạ nói, chính là kiểu thương không tin. An Hạ là cái gì tính tình hắn là biết đến, nàng trong lòng tưởng chút cái gì, hắn nhiều ít cũng có thể đoán chúng chút. An Hạ cậy mạnh quán, cho nên không muốn lấy nhược kia một mặt kỳ người, đây cũng là vì sao nàng sẽ có như vậy đạo lý lớn thuyết phục người lý do. Nam cung cảnh sự tình, coi như là trong cuộc đời ta một mặt dày đặc. Tranh phong cảnh đi cật, sau đó theo phong cảnh cố định, ta nhưng vẫn đi phía trước, vì thế, cách hắn càng ngày càng xa, sau đó chúng ta từng người chỉ có thể trở thành đối phương một đạo phong cảnh, ta quý trọng trong khoảng thời gian này, đương nhiên ta cũng nên hướng phía trước xem, cho nên ngươi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì. An Hạ, Cửu Thương nhìn nàng, trong ánh mắt tựa hồ có chuyện muốn nói. An Hạ biết, Cửu Thương tưởng nói chính là cái gì? Cửu kiểu thương, ngươi không cần phải nói ta cũng biết ngươi nói chính là cái gì ngươi sẽ nói hắn không đáng ta như vậy đối đại, ngươi sẽ nói ta quá ngốc rõ ràng hắn đều đã như vậy đối ta ta lại vẫn là tự tâm nhãn ngươi không cần khuyên ta buông gì đó ta tự nhiên biết chính mình như thế nào làm, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo điều chỉnh chính mình An Hà biết chính mình những lời này đó nói cũng nói vô ích, thở dài đối với cửu thương, không thể nề hà trên đời này, nhất rõ ràng Chuyện của nàng người không gì hơn cửu thương. Cửu thương ánh mắt thật sâu, lại có chút cười khổ. An hạ, kỳ thật, ta muốn cùng ngươi nói cũng không phải này đó. Đó là cái gì? An hạ không biết cửu thương trừ bỏ nói này đó còn sẽ nói cái gì? Chuyện tình cảm, nàng vô pháp ngăn cản. Đại nào nếu muốn người kia, nghĩ thầm người kia, tưởng buông, nói dễ hơn làm. An hạ, những việc này, ta đã nghe chuông bạc nói. Cửu thương nhỏ giọng nói, cũng không có nhìn an hạ đôi mắt. ngươi. Ở Âu Thành gặp Giật Phong, Giật Phong cùng ngươi nói chút lời nói, đúng không? An Hà không có trả lời, chờ đợi Cửu Thương tiếp tục nói tiếp. Giật Phong lời nói, tất cả đều là lừa gạt ngươi. Cửu Thương nói, dừng một chút, nhìn An Hà kinh ngạc biểu tình, sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói, Nam Cung Cảnh không có cưới mặt khác nữ tử làm vợ, kỳ thật Nam Cung Cảnh đã đã chết. Cửu Thương cũng không biết chính mình là cô lấy bao lớn dũng khí, mới có thể đem những lời này nói xong đối với an hà tới nói không thể nghi ngờ là thống khổ chính là cửu thương không muốn an hà như vậy không rõ chân tướng hận hoặc là ái nam cung cảnh nàng có quyền biết chân tướng như vậy có lẽ nàng có thể càng mau đi ra khói mù ông an hà cảm thấy chính mình lỗ tai đột nhiên thất thông cái gì đều nghe không thấy giống như có người cùng nàng nói gì đó chính là nàng tựa hồ nhớ không lớn thanh giống như có cái gì ngăn chặn lỗ tai an hà an hà cửu thương hô mấy lần, nhìn hoàng hốt an hà A, cửu thương, ngươi vừa rồi nói cái gì? An hạ hỏi, đáy mắt là che giấu không được hoảng loạn. Nhìn an hạ cái dạng này, rõ ràng, cửu thương biết an hạ là không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Rốt cuộc so với nam cung cảnh khác cưới người khác, tin tức này càng làm cho nàng khó có thể tiếp thu. An hạ, ngươi nên biết ta nói gì đó. Cửu thương không muốn lặp lại lần thứ hai, hắn đã nói rất rõ ràng, nàng không có khả năng nghe không được, nàng chỉ là ở. Tránh né. An hà nhiều hy vọng cửu thương có thể lừa lừa nàng, nói hắn vừa rồi nói sai rồi, sự tình không phải hắn nói như vậy, hắn phải hướng nàng xin lỗi. Chính là cửu thương như vậy một câu ném lại đây, làm nàng cho dù muốn chạy trốn tránh cũng vô pháp trốn tránh. Rõ ràng sự thật không phải như thế a. Giật phong cùng nàng nói chính là nam cung cảnh thích thanh mai trúc mã nữ tử, muốn cùng cái kia nữ tử thành hôn, cho nên cô phụ nàng, đây mới là sự thật a. Chính là vì cái gì cửu thương muốn nói như vậy, nàng biết. Cửu Thương từ trước đến nay không mừng Nam Cung Cảnh, khẳng định là bởi vì Cửu Thương biết Nam Cung Cảnh không cần bọn họ mẫu tử, cho nên Cửu Thương mới như vậy nguyền ruộ Nam Cung Cảnh, nhất định là cái dạng này. Ổn ổn cảm xúc, An Hạ cười nói, Cửu Thương, ta biết ngươi bởi vì Nam Cung Cảnh không cần chúng ta mẫu tử sự tình mà sinh khí, chính là ta cảm thấy cũng không cần thiết nguyền ruộ Nam Cung Cảnh đã chết, như vậy không được tốt. Về sau gặp mặt nói khó tránh khỏi sẽ bị thương hòa khí. Cửu Thương lại như thế nào không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, thở dài một hơi, mới nói, "An Hạ, ngươi nên biết ta là cái dạng gì người, cũng nên biết ta đều không phải là là lung tung nói mê sảng người, nam cung cảnh sự tình, ta thực xin lỗi, ta không có thể giúp đỡ ngươi vội, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là biết chân tướng, ngươi nên rõ ràng, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi về trước." "Hảo." "An Hạ." Trong miệng tự không biết là như thế nào nhổ ra Nàng phát hiện miệng đều không phải chính mình, há một nửa ngày, mới nói ra cái này tự. Cửu thương đi đến ngoài cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng an hạ, nàng đáy mắt tất cả đều là hoảng loạn cùng yêu thương, tưởng che giấu, lại không chỗ có thể ẩn nấp, thở dài, cửu thương bước nhanh rời đi. Hắn vốn là không tính toán đem chuyện này nói cho an hạ, lúc trước nam cung cảnh vì không cho nàng biết chính mình xảy ra chuyện, cũng là cực lực lén gạt đi. Cuối cùng Giật Phong còn nói ra như vậy vỡ vẩn nói dối. Chính là An Hạ người này. Cho dù Giật Phong nói kia phiên lời nói. Chính là nàng như cũ không thể buông. An Hạ là cái người thông minh. Nhiều ít đoán được nam cung cảnh đều không phải là như vậy vô tình vô nghĩa người. Nếu chỉ cần An hà cũng liền khác nói. Chính là xoái xoái là hắn hài tử. Nhiều như vậy thiên ở chung. Không phải là làm bộ làm tịch. Có thể vì một nữ nhân khác mà vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Cùng với hai người như vậy hiểu lầm. Cửu thương quyết định nói ra chân tướng, tuy rằng chân tướng thực tàn khốc, chính là tựa như An Hạ theo như lời, nàng sẽ hướng phía trước xem, thời gian lâu rồi, liền sẽ quên Nam Cung Cảnh. Mặc kệ An Hạ có thể hay không quên Nam Cung Cảnh, nhưng là cửu thương ít nhất làm nàng biết, nàng An Hạ kỳ thật không có chọn sai người, Nam Cung Cảnh đã chết có lẽ là tiếc nuối, nhưng là như vậy kết quả, An Hạ chung có một ngày sẽ đi ra, kia đoạn thời. Gian, sẽ là An Hạ trong cuộc đời tốt đẹp ký ức, đồng thời nàng cũng sẽ tiếp tục hảo hảo sinh hoạt mới vừa đứng lên an hạ thấy cửu thương đi ra ngoài đóng cửa lại phịch một tiếng, thân mình cũng theo thanh âm kia thật mạnh ngồi trở lại chỗ ngồi ánh mắt tan giá, nước mắt ở trong lúc lơ đáng chảy xuống dưới nàng không dám khóc thành tiếng âm sợ bị người nghe được vì cái gì sẽ là cái dạng này đâu nam cung cảnh hắn hắn chẳng lẽ thật sự đã chết sao nam cung cảnh không phải rất lợi hại sao huống hồ hắn vẫn luôn cùng nàng có thư từ qua lại Cũng là này mấy tháng nghe nói muốn thành hôn mới không có gửi thư Nàng vẫn luôn thuyết phục chính mình Giật Phong lời nói là thật sự Chính là lấy nàng đối nam cung cảnh hiểu biết Hắn đều không phải là là cái dạng này người Hắn làm việc quang minh lỗi lạc Nếu thật sự muốn cùng mặt khác nữ tử thành thân Tất nhiên sẽ nói cho nàng Cho dù không thể tự mình thấy một lần mặt Tin thượng cũng sẽ nói Chính là tin đột nhiên chặt đức Giật Phong đột nhiên nói hắn thành hôn Cho nên không thể cùng nàng ở bên nhau Vừa mới bắt đầu nghe thấy tin tức thời điểm, An Hạ là lập tức mù quáng tin vào giật phong nói, rốt cuộc nam cung cảnh đã thật lâu không có liên hệ nàng. Chính là sau lại nghĩ lại, An Hạ cảm thấy trong đó rất nhiều nghi vấn, chính là giật phong đã đi rồi, hỏi qua một lần cố ngôn, nói bóng nói gió hỏi, tựa hồ cố ngôn cũng là không biết giật phong hắn đến từ nơi nào, chỉ là trong lúc vô ý ở ô thành nhận thức giật phong thôi, anh hùng không hỏi xuất xứ, vì thế cố ngôn thật sự không hỏi. An hạ tìm không thấy đáng tin cậy người hỏi, chỉ có thể che giấu khởi tâm sự của mình, nhưng là nhật tử càng thêm lâu rồi, trong lòng liền càng bất an, nàng nếm thử qua đi hỏi thăm, chính là thế giới như vậy đại, người nhiều như vậy, không có manh mối, như thế nào đi tìm. Nhưng hôm nay, cửu thương rốt cuộc mang về điểm tin tức, chính là tin tức lại là như vậy. Làm nàng như thế nào tiếp thu, cửu thương, cùng với ta chính mình đoán, ta cũng không nghĩ muốn như vậy tin tức. Nhân sinh lớn nhất khó khăn chính là tử vong, người đều đã chết, còn có cái gì niệm tưởng. Nàng vẫn luôn tưởng chính là, nam cung cảnh có chuyện quan trọng gạt nàng, bởi vì không tốt sự tình, cho nên sẽ không nói, nhưng là chung có một ngày, cái kia ba lần bốn lượt xuất hiện lại biến mất nam nhân còn sẽ tái xuất hiện, chính là hiện giờ nước mắt, giống chặt đứt, Tuyến hạt châu quần quần không dứt, an hà không biết chính mình khóc bao lâu, trong lúc xoay xoay đã tỉnh một lần, uống lên chút nái lại ngủ rồi. Mơ mơ màng màng cũng không chú ý mẹ ruột phát sinh chuyện gì. Cho đến nửa đêm về sáng, an hà như cũ vô buồn ngủ, ngực địa phương giống bị cái gì vũ khí sắc bén xẻo đau, muốn làm điểm cái gì rồi lại không biết từ đâu làm khởi. Cuối cùng, nàng tùy tiện khoác một kiện áo choàng đi ra cửa, kiểu thương cho đến đêm khuya cũng không ngủ. Trong phòng anh nến lúc sáng lúc tối sáng lên, giọt nến tích dưới mặt đất, nháy mắt hình thành một cái tròn tròn màu đỏ điểm. Kiểu thương liền như vậy ngồi, bên ngoài gió lạnh hô hô thổi. Nơi nơi đều đã đêm đen đi, nơi nơi đều im ắng, chỉ có hắn nơi này anh nến, còn ở không cam lòng sáng lên. Cốc cốc cốc, ba cái tiếng đập cửa vang lên. Kiểu thương nghe tiếng vì này rung lên, nhưng là thực mau liền biết là ai gõ môn, lúc này trừ bỏ An hà không có người thứ hai. Tiến vào. Quả nhiên, vào cửa chính là An Hạ, đôi mắt có chút xưng vù, còn có chút cho đen, phỏng chừng là vừa mới đã khóc một hồi lại thức đêm mới đưa đến. Cửu thương, An Hà không biết lời nói từ nơi nào bắt đầu nói, bởi vì nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nàng muốn biết, chính là nàng lại sợ này đó đáp án sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi. An Hà, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Cửu thương đi đến trước bàn, cầm lấy bếp lò, đem vẫn luôn đặt ở bếp lò ấm nước trà vì An Hà đảo thượng. Một ly. Cửu thương, ngươi nên biết ta hỏi chính là cái gì. An Hà đến gần, từ cửu thương đưa qua trong tay tiếp nhận cái ly, nhỏ giọng nói thanh, cảm ơn. Vì nam cung cảnh sự tình sao? An hà gật gật đầu, độ cung rất nhỏ, làm người rất khó thấy rõ ràng. Nam cung cảnh hắn thật sự, nam cung cảnh sự tình ta cũng là từ chuông bạc bên kia biết được, chuông bạc sẽ không tùy tiện nói dơ nói chính mình ca ca đã chết. Đây là kiểu thương có thể xác định sự tình, lại kết hợp nam. Cung cảnh mấy ngày nay sở cấp hiện tượng, kiểu thương vẫn là tin tưởng sự thật này, ngược lại nói nam cung cảnh thành hôn tin tức hắn một chút đều không tin. Sau lại, hắn lại phái người đi tra xét một chút, đều chứng minh Nam Cung Cảnh đã chết. Chuyện khi nào? Hiện giờ đã sắp đến năm, Nam Cung Cảnh cùng nàng thư từ qua lại là thông đến tháng tư phân, sau lại liền không còn có thu được hắn thư tín. Tháng năm phân thời điểm, chuông bạc cũng là tháng trước mới nói cho hắn. Nếu không phải chuông bạc nói, hắn cũng không dám tin tưởng, cái kia luôn luôn anh dũng vô địch Nam Cung Cảnh sẽ chết. An hạ thân mình vì này dung lên, suýt nữa ngồi không xong, quả nhiên. Quả nhiên, trách không được hắn không hề gửi thư, Thì ra là thế, nguyên lai, like, hắn chết cũng muốn gạt nàng, Sợ nàng thương tâm sao, vẫn là sợ nàng khổ sở, Nghĩ đến hắn phía trước vẫn luôn năn nỉ nàng bồi hắn trở về, Vì cái gì nàng không có đáp ứng hắn đâu, Vì cái gì kia cuối cùng nhật tử nàng, Đều không bồi ở hắn bên người đâu, Hắn chết thời điểm là như thế nào, Trong lòng hay không nghĩ nàng, Nghĩ xoái xoái, Hay không sẽ lo lắng bọn họ mẫu tử, An hà đoán không được, cũng không nghĩ lại đi đoán, nàng tận lực che giấu chính mình thương tâm cùng chấn động, nhẹ giọng hỏi, bởi vì chuyện gì? Nam Cung Cảnh từ sáng sớm bắt đầu, liền tựa hồ đã biểu lộ hắn không phải cái người bình thường, luôn là bị như vậy nhiều kẻ thù đuổi giết, mà Nam Cung Cảnh không giống như là cái. Loại này thích đắc tội với người người, cho nên An Hà phỏng đoán, khẳng định là bởi vì Nam Cung Cảnh thân phận hoặc là Nam Cung Cảnh trong tay có thứ gì làm địch quân tưởng được đến, cho nên mới sẽ trăm phương nghìn kê muốn tính mạng của hắn. Nàng cho rằng Nam Cung Cảnh tuy rằng hãm sâu trong lúc nguy hiểm, nhưng là nhất định sẽ bình an không có việc gì, như vậy nhiều lần nguy hiểm, hắn đều có thể nhìn qua tới, tất nhiên các nhân tự có thiên tướng, chính là trăm triệu không. Nghĩ tới, Nam Cung Cảnh là Bắc Nguyên Quốc Người, phụ thân hắn là Bắc Nguyên Quốc Hạo Trấn Vương Gia, tuy nói Hạo Trấn Vương Gia đều không phải là hoàng tộc ruột thịt, nhưng là năm đó vì bảo vệ Bắc Nguyên Sao ở trên chiến trường suýt nữa bỏ mạng. Mới đua hà này một phen thiên hạ, vì thế Bắc Nguyên quốc quân mới đưa hạo chấn vương ra phong làm vương ra, ý tứ cùng chính mình vì vào sinh ra tử huynh đệ. Cửu thương dừng một chút, nhìn An Hà biểu tình, mới tiếp theo nói, Nam. Cung cảnh thân là hạo chấn vương ra trưởng tử, thân phụ quốc gia sứ mệnh, trong tay hắn nắm giữ Bắc Nguyên quốc một phần ba binh quyền, cho nên muốn lấy tánh mạng của hắn người nhiều đi. An Hà, ngươi nên biết, tướng sĩ tánh mạng không ở chính mình trên tay kiểu thương không biết chính mình nói như vậy an hạ có nghe hay không minh bạch nhưng là hắn biết đến nam cung cảnh chính là bộ dáng này hắn đa mưu túc trí vì hạo chấn vương phủ càng thêm một mạt màu đập vương ra coi trọng đứa con trai này Bắc nguyên hoàng đế càng coi trọng cái này thần tử còn tuổi nhỏ khiến cho hắn ủng binh thượng vạn người như vậy nhất định phải vì quốc gia phấn đấu vì quốc gia suy nghĩ mà nam cung cảnh tồn tại thực hiển nhiên sẽ trở thành rất nhiều người tưởng trừ bỏ mục tiêu Những người đó tưởng mưu chiều xoán vị, giết chết Nam Cung Cảnh cái này đại tướng là cần thiết, chính yếu chính là, Nam Cung Cảnh không chỉ là hạo chấn vương gia hy vọng, vẫn là Bắc. Nguyên quốc quân hy vọng, này thiên hạ, yêu cầu dựa hắn thủ, thân ở địa vị cao, tất nhiên nguy hiểm vô hạn, đây cũng là Nam Cung Cảnh vì sao nhiều lần gặp nạn, nhưng là hắn thoát khỏi không được số mệnh, cho dù hắn lại có thể làm, như cũ có uy hiểm, như cũ có nhược điểm. Nam Cung Cảnh chết, ở toàn bộ Bắc Nguyên quốc đã truyền ồn ào huyên náo. Cửu thương tùy tiện phái người hỏi thăm là có thể đã biết. Chẳng lẽ, hắn thật sự liền như vậy đã chết sao? Cửu thương ý tứ an hà cũng. Coi như là nghe minh bạch chút, Nam Cung cảnh thân là một quốc gia vương gia chi tử, tay cầm trọng binh, tự nhiên có tiếu tưởng người tới cước đoạt. Nam Cung cảnh trở thành mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên không rút không được. Trách không được nàng mỗi lần gặp được hắn sẽ như vậy chật vật, nói vậy hắn quá phi thường không dễ dàng đi. Nghe chuông bạc nói Nam Cung Cảnh đều không phải là hắn cha thân sinh, nhưng là hắn cha từ trước đến nay đối hắn thực nghiêm khắc, có thể là đối hắn đặc biệt bồi dưỡng đi, cho nên hắn từ nhỏ nhật từ thực khổ, luôn là không muốn cùng người kể ra, thân phụ cường điệu nhập, tự nhiên tính tình cũng nặng nề lãnh lệ. An hà đột nhiên thực đau lòng Nam Cung Cảnh, không biết hắn trước kia sinh hoạt là như thế nào. An hà ta biết ngươi không muốn tin tưởng sự thật này, chính là, cửu thương muốn nói lại thôi, hắn cũng không hy vọng Nam Cung Cảnh chết. Tuy rằng hắn không lớn thích nam cung cảnh người. Này, nhưng là An Hà nhìn chúng người, lại là xoái xoái thân cha. Cửu thương tuy rằng đối hắn có thành kiến, kia cũng chỉ là nho nhỏ thành kiến. An Hà, chuông bạc không có khả năng lấy chính mình ca ca sự tình nói giỡn. Ta biết, An Hà biết bọn họ đều sẽ không lừa nàng. Nhưng là nàng quá không được chính mình kia quan, nàng tổng cảm thấy nam cung cảnh sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Nàng lúc trước không phải cũng là đã chết sao, chính là không phải là tiếp tục tồn tại. Sao, có thể hay không, nam cung cảnh giống nàng giống nhau, hơn nữa, nam cung cảnh hắn thân phụ trọng trách, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền làm người giết chết, này nhất định là xương khói đạn, là nam cung cảnh cô ý tránh né quân địch cô ý phóng xương khói đạn, nàng xem qua không ít TV thượng tiểu thuyết trình diễn như vậy, những cái đó tướng quân vương ra vì làm địch nhân thả lỏng cảnh giác, cô ý phóng xương khói đạn, chỉ là thân nhân bằng hữu đều không thể báo cho, đây, là vì gia tăng chân thật tính. Cửu thương thấy An Hạ cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, tuy rằng biết An Hạ từ trước đến nay kiên cường, chính là kiên cường đều là làm cấp người ngoài xem, người đều là có yếu ớt một mặt, đều có làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu một mặt, hắn sợ An Hạ sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, An Hạ, những việc này không phải ai đều có thể tránh cho, ta lựa chọn nói cho ngươi, là không nghĩ ngươi đối nam cung cảnh có hiểu lầm, mà ngươi cũng có quyền biết chân tướng. An Hạ tựa hồ nghĩ thông suốt một ít việc, Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cửu thương, đáy mắt thiếu vài phần yêu thương, cười nói, cửu thương, ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta chân tướng, ta biết nên làm như thế nào. Nàng trực giác sẽ không sai, nam cung cảnh tuyệt đối không chết, cụ thể tình huống là như thế nào, còn chờ cha xét, chung có một ngày, nàng sẽ tìm được hắn. cửu thương thấy nàng bộ dáng này, đột nhiên không hề bi thương, ngược lại, càng thêm bất an lên, này không giống nghe thấy người yêu chết đi nên có biểu tình. An hạ! Ngươi không sao chứ. cửu thương hoác đứng lên, trong lòng ẩn ẩn bất an. An hạ lại lắc đầu, tuy rằng trên mặt không cười, nhưng là ngữ khí lại nhẹ nhàng không ít. Ta không có việc gì, ta hảo đâu. An hạ ngươi, an hạ cũng ngay sau đó đứng lên. cửu thương, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thật sự, ta đã nghĩ thông suốt, ta sẽ không bởi vì chuyện này mà bi. Thương đi xuống, bởi vì nàng còn muốn tìm được nam cung cảnh chất vấn hắn vì sao ở có việc thời điểm sẽ không nghĩ đến nàng chẳng lẽ nàng liền không nên biết hắn tin tức sao cửu thương thấy an hạ bộ dáng cũng thật giống như người không có việc gì phản phất vừa rồi thương tâm khổ sở có khác một thân cửu thương không tin có người có thể đem chính mình cảm xúc khôi phục nhanh như vậy hoặc là an hạ là chính mình lừa chính mình hoặc là là an hạ đối nam cung cảnh vô tình hiển nhiên an hạ sẽ không đối nam cung cảnh vô tình kia đó là nàng chính mình ở lừa chính mình Nàng không tin nam cung cảnh đã chết An hạ, cửu thương còn tưởng nói điểm cái gì Chính là lại làm an hạ đánh gãy Cửu thương, không chuyện khác ta liền đi về trước Thời điểm không còn sớm Ngươi sớm một chút nghỉ tạm đi Ta ngươi liền không cần lo lắng Ta sẽ tỉnh lại lên Hết thảy đều sẽ một lần nữa bắt đầu Cửu thương nhìn an hạ Chỉ có thể làm nàng rời đi Hắn biết An hạ nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông Ai Tính, nếu nàng như vậy Liền tùy nàng đi An Hà không nhỏ, so với hắn tuổi còn đại, xem sự tình khả năng so với hắn toàn diện đi, tự nhiên tưởng cũng tương đối khai. Ngày hôm sau lại xem An Hà, hiển nhiên đã cùng cái giống như người không có việc gì, kiểm tra rồi các cửa hàng trứng, lại nhìn mấy nhà cửa hàng hoạt động, cùng một ít lão bằng hữu cùng nhau uống uống trà tâm sự thiên, hai ngày thời gian liền như vậy đi qua. Cửu Thương không có thấy An Hà có cái gì quá kích hành vi, cũng không nói thêm nữa, rốt cuộc An Hà không phải tiểu hài tử. Không cần hắn cái này so nàng còn muốn tiểu nhân người nhắc tới điểm Quá xong rồi xoái xoái sinh nhật An Hạ lại mang theo xoái xoái đi tới dung sơn chấn thôn nhỏ Trông thấy trong thôn những cái đó trợ giúp nàng đại nương đại thẩm đại thúc đại gia nhóm Hiện tại thôn đã không có lúc trước nghèo túng bất kham Ở An Hạ dưới sự trợ giúp Mọi người mọi nhà Bắt đầu tân kiến tân phòng Sớm nhất cấp An Hạ hỗ trợ nhân ra Đã sớm chủ thượng nhà mới Mỗi người xuyên y phục đều so trước kia hảo Không ít thôn bên người thấy thế a Đều tưởng ở an hạ thủ hạ tìm điểm việc làm Hiện giờ nầm tuyết còn ở phát triển không ngừng những cái đó lá trà cũng lớn lên càng thêm nồng đập Cây ăn quả cũng đâu vào đây sinh trưởng Sinh bệnh cây cối đâu Cũng được đến thực tốt cứu trị An hạ cơ bản làm thôn dân đem ngày thường hoang đồng ruộng đều Loại thượng thích hợp bọn họ thực vật Từng nhà ở an hạ chỉ đạo hạ Đem này đó thu hoạch vận chuyển đến thích hợp chúng nó địa điểm bán An hạ mỗi tháng sẽ thống nhất cho bọn hắn phát tiền Này một tháng muốn so một tháng kiếm nhiều. Bọn họ có thể không vui sao? Đương nhiên, An Hà cũng không có thể ở trong thôn đãi bao lâu, bất quá hai ngày thời gian liền đi trở về. Năm, thực mau liền phải tới rồi, An Hà xuống tay chuẩn bị trong tay sự tình, kế hoạch qua năm thời tiết ấm áp. Chút, nàng liền mang theo soái soái đi Bắc Nguyên Quốc đi dạo, hắn cha ở nơi đó, An Hà muốn mang soái soái đi Bắc Nguyên Quốc nhìn xem, có lẽ, ở nơi đó có thể được đến nam cung cảnh tin tức, mặc kệ kết quả như thế nào đều hảo, nàng đều cần thiết đi một chuyến, Mới vừa trở lại kinh thành, An Hạ lại bị một cái minh hoàng sắc thiệp mời mời vào cung. Vuốt kia tốn quý nhan sắc thiệp, An Hạ có chút sơ không chuẩn. Thiệp là ngày hôm qua thu được, khi đó nàng còn không có trở về, là... Bạch trưởng quầy cấp tiếp, nói là Hoàng Cung Công Công tự mình đưa lên tới, một khách điếm người tuy rằng gặp qua không ít đại nhân vật, nhưng này Hoàng Cung Công Công vẫn là lần đầu tiên tới, nói là đại biểu đương kim thánh thượng mà đến, cũng không biết là vì chuyện gì. An Hạ nhìn thiệp nội dung đâu. Đại khái là ăn Tết 30 chủ tịch hôm nay tiến cung một chuyến, gặp mặt đương Kim Thánh Thượng. An Hà nhìn thiệp, ẩn ẩn bất an, này đương Kim Thánh Thượng tự mình triệu kiến dân. Gian nữ tử tuy rằng có, nhưng là lại là cực nhỏ, đều là những cái đó có cực đại công hiến nhân tài có này vinh dự. Hơn nữa, bên trong còn nói muốn mang lên ngọc bội, mà kia ngọc bội, còn không phải là chỉ nàng ở An Giang thời điểm vương khách quan cho nàng kia khối ngọc bội sao? An Hà biết lần đó An Giang cái kia nam tử 9 thành chín là đương Kim Thánh Thượng. Chỉ là nàng cũng không có thâm đoán Cho rằng kia sự kiện qua đi liền không hề có liên quan An hà cũng dựa vào Thực lực của chính mình càng thêm giàu có đi lên Cho nên cũng không lý nhiều như vậy Không nghĩ tới Sẽ tại đây thiên nhận được này thiệp Hoặc là nói là thánh chỉ trừ tịch ngày đó Nhận được nhà trên gia hộ hộ nhân ra Tất cả đều bận rộn Tử lầu khách điếm hội sở khách nhân Cũng so ngày thường nhiều vài lần Mỗi người hội kiến bạn bè thân thích Một đám lại một đám người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm Sáng sớm Công Công liền mang theo xe ngựa tới đón An Hạ, An Hạ đem. Xoái xoái giao cho tâm tâm chăm sóc, chính mình một người đi Hoàng Cung. Xe ngựa ngừng ở Hoàng Cung trước cửa, nhìn Kim Bích Huy Hoàng Cung tưởng, An Hạ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Đây là nàng lần đầu tiên tới Hoàng Cung, lúc trước ở vân phong trên núi còn xa xa thấy Hoàng Thành gót chân, không nghĩ tới hiện giờ sẽ tiến vào này xa hoa lộng lẫy cung điện. An Hạ cô nương, thỉnh đi, Công Công làm cái thỉnh thủ thế. Canh cửa cung người thấy này công công, sôi nổi hành lễ. Nói, tùng công công hảo. An Hà gật gật đầu, mới theo này tùng công công tiến vào Hoàng cung môn. Hoàng cung rất lớn, An Hà không dám khắp nơi loạn xem. Từ vừa tiến đến là có thể thể nghiệm đến cái loại này cung đình nghiêm túc. Mỗi người đi đường nói chuyện đều là có quy có củ, không giống An Hà chính mình địa phương. Có thể tùy tiện nói giỡn, trừ bỏ bất nhá động tác, đều có thể tùy ý, chính là hiện tại không thể. Đi rồi đã lâu, An hà mới đi tới cái gọi là mục đích địa An hà cô nương Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát Hoàng thượng còn ở xử lý chuyện quan trọng Theo sau liền sẽ chuyển triệu ngươi An hà lễ phép gật gật đầu Công công đi trước vội đi Làm phiền ngài Nói, An hà hướng đối phương trong tay tắc mấy thỏi bạc tử Đây là cấp công công uống trà Công công mang ta tiến cung đi tất nhiên thực vất vả Ách, này, này tùng công công ước lượng trong tay bạc xem ra không nhẹ, ngoài miệng tuy rằng không lớn vui mừng, chính là khuôn mặt lại là cười công công nhận lấy đi làm ngài sáng sớm ra cung mang dân phụ tiến cung thực sự mệt nhọc ngài ngươi coi như uống trà sử dụng thấy an hà như vậy nói tùng công công vui vẻ còn không kịp kia tạp ra liền cung kính không bằng tuân mệnh an hà đợi một hồi lâu đi vào tùng công công mới ra tới gương mặt tươi cười đón chào an hà cô nương, hoàng thượng truyền triệu hảo Làm phiền công công, tùng công công cũng không có tiến vào trong điện, đem. An Hạ tiến cử trong điện liền ra tới, thỉnh, phòng trong, An Hạ nghe bên trong im ắng, chỉ có hai ba cái cung nữ đứng, thấy An Hạ tiến vào, hơi hơi cúi đầu hành lễ. Vào nội điện, án đài bên, minh áo vàng phục người dựa bàn mà làm, mày thâm túc, nghe thấy tiếng bước chân, mới buông trong tay bút lông, nhìn người tới, nhìn kia quen thuộc khuôn mặt, An Hạ trên mặt nhiều ít vẫn là có chút khiếp sợ. Giờ phút này người mặc vào ngôi cửu ngũ long bào, đế vương chi khí càng là hiển. Lộ không thể nghi ngờ, tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng là An Hạ vẫn là mặt lộ vẻ bình tinh hướng tới tòa thượng cửu ngũ trí tôn quỳ xuống. Dân nữ An Hạ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ha ha ha ha đứng lên đi. Hoàng đế nhìn An Hạ, càng thêm cảm thấy nữ tử này không đơn giản, chấm trước mặt không cần đa lễ. Tuy rằng như thế, An Hạ vẫn là đâu vào đấy, quỷ tạ nói tạ hoàng thượng, an hà không có những cái đó quần thần trong cung, cung nữ thái giám đối hoàng đế cái loại này hoảng loạn, đôi mắt nhìn thẳng hoàng đế, nàng cảm thấy cùng người ta nói lời nói nhìn đối phương đôi mắt là tốt nhất lý giải, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, thời đại này tôn kính hoàng đế, tôn ti phân quá lợi hại, lại chỉ có thể bỏ qua một bên đôi mắt, dù sao cũng là một quốc gia hoàng đế, an hà nhất cử nhất động căn bản là trốn bất quá đối phương đôi mắt, vì sao không dám nhìn chấm, chấm nhớ rõ an giang thời điểm. Ngươi chính là Lớn mật thực đâu Cố Thanh Phong nhìn An Hạ Hắn nhưng nhớ do nữ tử này ở An Giang thời điểm Hoàn toàn không e ngại bộ dáng của hắn Tuy rằng hắn biết nàng là đoán chúng thân phận của hắn Lại như cũ không có đôi hắn quá mức khen tặng cùng giả tôn kính Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ Ta chỉ là một giới dân phụ Như thế nào có thể sử dụng đôi mắt nhìn thẳng Hoàng thượng đâu Hoàng thượng ở An Giang là lúc Dân phụ cũng không nhận thức Hoàng thượng Đảm đương Hoàng thượng Thỉnh Hoàng thượng chuộc tội Lúc trước ở khách điếm nàng có thể coi như cái gì cũng không biết, chính là ở Hoàng Cung, nơi trốn có người nhìn chằm chằm nhìn, một bước đi nhầm đều khả năng trở thành đề tài, sẽ khác nàng rất nhập vạn trường vực sâu. Như vậy, chấm hiện tại cho phép ngươi như vậy nhìn chấm. cố Thanh Phong đã chán ngấy cái loại này chỉ biết khen tặng sợ hãi người, giống an hạ loại này nữ tử ngược lại nói chuyện với nhau lên càng thêm thoải mái, không có không. Khỏe, dân phụ tuân mệnh. Nếu Hoàng đế đều nói, nơi nào có không theo đạo lý, muốn xem liền xem đi, dù sao cúi đầu cùng người nói chuyện không chân thật, quái quái. Nói xong, An Hạ thấy đôi mắt nâng lên, nhìn đối phương, không biết Hoàng thượng lần này triệu kiến dân phụ là vì chuyện gì. Tuy rằng trắng ra điểm, nhưng là An Hạ không có khả năng không hỏi rõ ràng đến tột cùng cái gọi là chuyện gì. Châm phía trước nói qua, tư phòng ăn bên trong chính là thiếu cái trưởng. Thiện, ngươi có bằng lòng hay không? Tuy rằng hắn không thể ăn thượng an hạ làm đồ ăn, nhưng là nhiều phiên hỏi thăm, đã sớm biết an hạ tay nghề như thế nào. Hoàng thượng, an hạ tưởng một ngụm từ chối, chính là ngấm lại, lại chỉ có thể uyển chuyển nói, dân phụ cảm tà hoàng thượng long ân, nhưng là dân phụ không thể đáp ứng hoàng thượng. Vì sao? Trưởng thiện không tốt. Không phải, hoàng thượng thực sự là cất nhắc dân phụ, dân phụ chỉ là một hương gia thôn phụ, không? Kiến thức quá lớn trường hợp trưởng thiện vị trí há là dân phụ này hương gia thôn phụ có thể đảm nhiệm. Dân phụ chỉ biết xào hai cái rau dại, đoạn không thể gánh này trọng trách, hoàng cung phòng ăn chỉnh tự làm việc đạo đạo nghiêm khắc tinh tuyển, dân phụ làm không tới, đông thần quốc không ít có thể nhẫn dị sĩ, dân phụ cùng bọn họ so sánh với, kém xa, cái này vị trí, hoàng thượng vẫn là cấp những cái đó có thể triển lãm chính mình tài hoa người đi. An Hà nói những câu có. Lý, rồi lại không rõ đắc tội hoàng đế, như vậy vừa nói, nói vậy hoàng đế cũng sẽ không ngạnh tắc vị trí này cho nàng đi. So với ở ngươi lừa ta gạt hoàng cung đương cái trưởng thiện, an hà còn không bằng ở bên ngoài tiêu giao tự tại, ít nhất nàng là lão bản, có tiền, tự do, muốn đi nơi nào đều có thể, hà tất như vậy phiền toái Xem ra ngươi là không thích này trưởng thiện vị trí, chính là thấp, kia tư thiện vị trí ngươi thích chứ. Hoàng thượng, ngài đây là triết sát dân phụ. Dân phụ tự biết học thức sơ thiển, nơi nào có thể gánh này trọng trách đâu. Hoàng thượng vẫn là đem này trọng trách giao cho có năng lực người đi. Nàng là không nghĩ làm, cho dù là nho nhỏ nữ quan vẫn là đại đại nữ quan, đều không phải nàng muốn, những người này một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tuy rằng có cái quyền vị ở kia, nhưng là vẫn là không có nàng chính mình gây dựng sự nghiệp tới tiền mau hơn nữa sảng Cung đình tuồng an hà nhưng không thiếu xem, tự nhiên biết, Bên trong muốn sinh tồn là khó càng thêm khó, nàng ở bên ngoài tìm được rồi phương thuốc kiếm tiền, danh dự quyền lợi này đó, không cần cũng thế. Xem ra, ngươi là quyết tâm không cần này phân sai sự. Hoàng thượng, dân phụ gánh không dậy nổi này trọng trách, sợ sẽ cô phụ hoàng thượng kỳ vọng, nếu hoàng thượng không chê nói, ra cung nhưng đến dân phụ cửa hàng ngồi ngồi. Hảo đi, nếu ngươi đều nói đến cái này phân thượng, chấm cũng không phải cái loại này làm khó người khác. Người Ngươi không muốn, kia chấm liền làm thỏa mãn ngươi ý nguyện. An Hà cũng không nghĩ tới Hoàng đế như vậy hảo thuyết phục, trong lòng thật là đắc ý, bên tai lại nghe đối phương nói, chấm chính là nhớ rõ lúc ấy ở An Giang, ngươi nhưng lấy ra không ít nấm tuyết cho chấm đưa lên trẻ, còn nhớ rõ dân phụ nhớ gió. Ngươi chính là muốn chấm giúp ngươi, còn nhớ gió. Nhận được Hoàng thượng nhớ thương, việc này dân phụ bất quá thuận miệng nói nói, chưa từng tưởng Hoàng. Thượng như thế trạch tâm nhân hậu, Nhớ kỳ dân phụ cái này thỉnh cầu Phía trước ở Tết Trung Nguyên trong cung tiến một số lớn nấm tuyết Chắc là từ ngươi trong tay ra hàng hóa đi Lúc ấy nghe nói này phê nấm tuyết Cố Thanh Phong cái thứ nhất nghĩ đến Chính là An Hạ Cũng chỉ có An Hạ có này bản lĩnh Lại gọi người một cha Quả nhiên cùng An Hạ có quan hệ Đúng vậy, Hoàng thượng Nói, An Hạ từ trong lòng ngược lấy ra kia khối Chưa từng vận dụng quá ngọc bội Cao cao dơ Lên Đây là lúc ấy ở An Giang Hoàng thượng cấp dân phụ, dân phụ chịu không dậy nổi, hiện còn cấp Hoàng thượng. Cố Thanh Phong mày nháy mắt một túc, nhìn An Hà trong tay ngọc bội, nói, chấm nếu đưa ra đi, liền không có thu hồi đạo lý, ngươi thả thu, chấm cùng ngươi có duyên Phật, liền lưu làm cho ngươi kỷ niệm, nếu ngươi ngày nào đó nghĩ thông suốt, đồng dạng có thể tiến cung tìm chấm. An Hà cảm thấy chính mình trong tay ngọc bội là phỏng tay khoai lang, thu không phải. Không thu càng không phải. Hoàng thượng này khối ngọc bội như thế quý trọng, dân phụ sợ chịu không dậy nổi, chiết sát dân phụ. Chấm làm ngươi thu liền thu, chấm đưa ra đi đồ vật, há có lui về đạo lý? Chấm là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh. An hạ biết không thu liền không được, chỉ có thể đem ngọc bội nhẹ nhàng từ cao cao đỉnh đầu chậm rãi lùi về tới. Dân phụ cảm tà hoàng thượng long ân. Chấm biết ngươi vì sao không muốn ở trong cung nhậm chức? Chấm càng biết, ngươi vì sao không thu chấm này khối ngọc bội? Toà người trên. Tựa hồ rất là hiểu biết an hạ, an hà không ngôn ngữ, mặc kệ hắn có biết hay không, đều không có quan hệ. Chấm lần này triệu ngươi vào cung đâu, cũng là muốn tìm người ta nói nói chuyện, tuy rằng ngươi chỉ là một giới bình dân, nhưng là chỉ có ở ngươi trước mặt, chấm cảm thấy thực nhẹ nhàng. Hoàng thượng quá khen, dân phụ sợ hãi. Hôm nay thừa dịp trừ tịch không dùng tới lâm chiều, ngươi liền bồi chấm trò. Chuyện, chỉ sợ về sau cơ hội như vậy cực nhỏ, là... An Hà không dám không thuận theo, chỉ phải đáp ứng. Thẳng đến giờ Dậu An Hà mới từ trong Hoàng cung ra tới. Mới ra Hoàng cung, dẫn đầu thở ra một ngụm đại khí. Lúc này mới vòng quanh Hoàng cung cung tường mà đi. Hoàng thượng kêu tùng công công đưa nàng trở về. Bất quá nàng không nghĩ như vậy về sớm đi. Tưởng chính mình đi dạo, liền cự tuyệt Hoàng thượng hảo ý. Hôm nay một ngày, An Hà bồi Hoàng đế lại là chơi cờ lại là ngắm. Hoa, tuy rằng là đầu mùa xuân. Chính là Hoàng cung luôn là có biện pháp làm này đó hoa khai so nhà người khác sớm. An hạ thích trong Hoàng cung Mỹ lệ nhiều vẻ, nhưng là lại sẽ không nghĩ nhiều ngốc, thưởng thức là có thể, lâu chủ lại không được. Nơi này có một loại khí, nghiêm túc mà làm người sợ hãi, sẽ ngăn chặn nàng, làm nàng không dám ở chỗ này đãi lâu lắm. Nhìn như phồn hoa cung điện, bất quá là cái bề ngoài hoa lệ mà tiêu điều làm người bất an địa phương. Dọc theo cung tường đi, An Hạ thưởng thức mỗi một cái xa hoa lộng lẫy địa phương, nhìn tinh trọn tế khắc cung tường, mặt trên chút xuống nhiều ít đại nhân tâm huyết, lại mai táng bao nhiêu người tánh mạng. Đi rồi hồi lâu, mới đi tới phồn hoa đường phố, rộn ràng nhốn nháo đám người muốn so ngày thường náo nhiệt nhiều. Hôm nay là chủ tịch, nghĩ vậy, An Hạ lại đi nhanh vài bước, nghĩ đến Soái Soái đang chờ nàng trở về ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Tuy rằng nàng thân nhân chỉ có Soái Soái, nhưng là vẫn là chạy nhanh trở về. Hội sở tới rồi trạng vạn, chỉ có giải rác người, càng nhiều người đã về nhà cùng người nhà đoàn viên, ban ngày còn náo nhiệt địa phương hiện tại lại chỉ có tốt 5 tốt 3 người, những người này có lẽ không thích ở nhà ăn tết đi. An Hạ tưởng, bạch trưởng quầy thấy An Hạ trở về, vội vàng tiến lên ngay đón, chủ tử ngươi đã trở lại. Ơn, An Hạ nhẹ nhàng đáp thanh, bạch trưởng quầy thấy An Hạ sắc mặt không phải thực hào, cũng không dám hỏi nhiều. Tuy rằng hắn cũng rất muốn biết, Đến tột cùng Hoàng thượng Thỉnh An hạ tiến cung cái gọi là chuyện gì? Soái Soái mới vừa tỉnh ngủ vừa cảm giác, thấy mẫu thân đã trở lại, vui dạo dực muốn mẫu thân ôm, nhàn nhạt nãi hương quanh quần An Hạ mũi gian, An Hạ nghe tâm an, tuy rằng bên người rất nhiều người sẽ ly nàng mà đi, chính là Soái Soái vẫn luôn bồi ở nàng bên cạnh. Chỉ là, khả năng quá mười mấy năm, Soái Soái cũng sẽ có yêu thích nữ tử, đến lúc đó cũng sẽ rời đi nàng đi. Nghĩ. Đến điểm này, An Hạ dùng sức ôm lấy nhi tử, đứa nhỏ này, nàng chút xuống cả đời tâm huyết, chỉ vì hắn vui mừng, xoái xoái hôm nay nhưng có ngoan ngoãn. Xoái xoái gật gật đầu, lộ ra hai bài tiểu chân châu hàm răng, xoái xoái ngoan ngoãn, mới vừa uống xong nãi nãy, nói, xoái xoái chỉ vào kia đã bị toàn bộ uống xong nãy chén nhỏ. Mỗi ngày, An Hà đều sẽ làm tâm tâm cấp xoái xoái uy sữa bò, An Hà rất ít uy xoái xoái uống người nãy, hiện giờ xoái xoái cũng hơn 2 tuổi, uống. Nhiều nhất chính là sữa bò, sữa bò bổ canxi An hạ sợ xoái xoái dinh dưỡng theo không kịp, sữa bò liền chứa đựng cho hắn uống. Có thể thấy được, uống lên sữa bò xoái xoái càng thêm đáng yêu trắng non, nhìn qua chính là một trắng non đầu hủ, vẫn là lớn lên thực đáng yêu nộn đầu hủ, thấy đều muốn cắn một ngụm. Xoái xoái nghe lời mới là mẫu thân bé ngoan, tới cấp mẫu thân hôn một cái. Nói chuyện, xoái xoái thực tự giác đem miệng đô dài quá, chờ mẫu thân lâm hạnh. Ba cảm, thấy mi mãn hôn một cái, xoái xoái hì hì nở nụ cười. Mẫu thân, hôm nay Tâm Tâm tỷ tỷ nói là chủ tịch, mẫu thân phải cho Soái Soái thật nhiều tiền mừng tuổi, như vậy Soái Soái mới có thể bình an vui sướng đâu. Soái Soái trong mắt phát ra tinh lượng nhìn An Hạ, đầu nhỏ hạt dưa rõ ràng suy nghĩ chút cái gì. Hì hì, mẫu thân cấp nhiều hơn tiền Soái Soái, nhất định có thể lấy lòng thật tốt ăn, còn có thể thỉnh tiểu hoa tỷ tỷ, Xuân Xuân tỷ tỷ còn có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ ăn. Cái gì? Các nàng nhất định càng thích Soái Soái. Chính mình nhi tử cái gì tính tình an hạ so với ai khác đều rõ ràng. Sau đó hỏi, kia, tâm tâm tỷ tỷ có nói cho ngươi, những cái đó nhiều hơn tiền mừng tuổi muốn xử lý như thế nào sao? Xoái xoái chỉ có lắc đầu, đáy mắt nhất thời tràn ngập nghi hoặc, còn không phải là làm xoái xoái chăng không phải có thể sao? Ngươi tưởng Mỹ, quả nhiên, nói vừa xong, xoái xoái sắc mặt liền biến không như vậy vui sướng. Kia, kia tiền mừng, tuổi phải làm sao bây giờ? Sẽ không còn phải cho hồi mẫu thân đi Mẫu thân đều đã có thật nhiều tiền tiền Tiền mừng tuổi là cho ngươi phát Ở gối đầu ép xuống tuổi Như vậy, kia chỉ kêu năm quái thú mới Sẽ không chạy tơi ăn ngươi Chờ năm đi rồi lúc sau đâu Này tiền, liền phải cấp mẫu thân hảo hảo bảo quản Chờ ngươi nhược quán Mẫu thân liền sẽ đem này đó tiền đưa cho ngươi Đến lúc đó, ngươi cầm này đó tiền đi Tìm ngươi thích nữ hài tử Hạ xính đón dâu Xoay xoái cái Hiểu cái không, chính là nghĩ đến kia tiền mừng tuổi không thể mua đồ vật ăn, nháy mắt không vui, cúi đầu rào hai căn ngón út đầu, kia xoái xoái không phải không thể mua đủ đồ vật ăn. Xoái xoái muốn mua cái gì ăn? Nhà của chúng ta có rất nhiều ăn. Xoái xoái tưởng cấp tiểu hoa tỷ tỷ, xuân xuân tỷ tỷ mua đồ ăn ngon. Xoái xoái thanh như ruồi muỗi, sợ nói lớn tiếng mẫu thân sẽ nói hắn. Trong nhà có chính là ăn ngon, ngươi cấp tiểu hoa tỷ tỷ, xuân xuân tỷ tỷ ăn là được, như Vậy không được sao? Này tiểu thí hài, nho nhỏ nhân nhi cũng chỉ cố ăn, chỉ lo bên cạnh ra xinh đẹp tỉ tỉ, thật là tham ăn hóa, vẫn là cái phong lưu quỷ. Chính là nhà của chúng ta không có đường hồ lô, cũng không có bánh nướng. Tuy rằng trong nhà đồ vật đều ăn rất ngon, chính là xoay xoay vẫn là thực thích đường hồ lô cùng cách đó không xa kia ra bánh nướng. An hạ nghe xoay xoay ý tứ, cảm tình là ghét bỏ nàng trong tiệm đồ vật A. Vậy ngươi đến lúc đó muốn mua đường hồ? Lô, mẫu thân cho ngươi tiền mua là được, nhưng là tiền mừng tuổi chỉ là áp tuổi, từng năm áp, áp đến ngươi nhược quán, ngươi không cần tức phụ. Muốn, nói đến tức phụ, như thế nào có thể không cần đâu, Soái soái so với ai khác đều tích cực. Tức phụ cái này tự nhi xoái xoái nhưng không thiếu đỉnh. thường xuyên nghe trong tiệm ca ca nói tức phụ, thật xinh đẹp tỉ tỉ, thực sẽ hóm người, cũng sẽ làm tốt ăn, tựa như hắn mẫu thân như vậy, còn sẽ không hôn nhân, hắn muốn ăn cái. Gì làm cái gì đều có thể, đặc biệt hảo. Soái soái cũng rất muốn tức phụ, chính là bọn họ đều nói muốn trưởng thành mới có thể muốn. kỳ thật soái soái cảm thấy, cách vách tiểu hoa tỷ tỷ chính là hắn trong lý tưởng tức phụ, cho nên hắn hiện tại phải cho nàng lấy lòng thật tốt ăn, đến lúc đó tiểu hoa tỷ tỷ mới có thể làm hắn tức phụ. Như vậy tích cực. Này tức phụ cũng không phải là như vậy hảo tìm, cho nên ngươi cần thiết tồn rất nhiều rất nhiều tiền mừng tuổi, đã biết đi. Nga tuy rằng không lớn nguyện ý, nhưng là mẫu thân nói, phải có rất nhiều rất nhiều tiền mừng tuổi, mới có thể lấy tiểu hoa tỷ tỷ đương tức phụ, vì tiểu hoa tỷ tỷ, hắn về sau tận lực nhiều tồn điểm tiền. Ngày hôm sau sáng sớm, xoái xoái liền từ trong ổ chăn bò lên, bên ngoài hô hô tiếng gió, cái này qua tuổi có chút lánh, trong ổ chăn đột nhiên vào một cổ khí lạnh, An Hà chợt bừng tỉnh, liền thấy bên trong xoái xoái dục muốn bò lên. Xoái xoái, ngươi làm gì đâu Hảo lánh. À. Nhìn không được dùng mình một cái, An Hà không biết hài tử tưởng làm cái gì. Mẫu thân, xoay xoáy muốn rời giường. Khi nói chuyện, xoay xoáy đã từ trong ổ chăn bò lên, tóc lộn xộn, tuy rằng có chút lánh, nhưng là vẫn là một bộ nam tử hán đại trưởng phu không sợ lánh bộ dáng. Ngươi rời giường làm cái gì? Hôm nay đầu năm một, nguyên nhân chính là vì ăn tết, lại lánh thực. An Hà muốn ngủ thời gian trường một chút, này năm ngày, từ mùng một đến chữ vật, nàng cấp hội sở mọi người nghỉ đều về nhà bồi người trong nhà đâu. Soái Soái muốn rời giường làm việc kiếm tiền. Vì cưới tiểu Hoa tỷ tỷ, hắn cần thiết phấn đấu lên. Hội sở Kaka ra nãi nãi bọn họ đều cấp mẫu thân làm việc kiếm tiền. Hắn cấp mẫu thân làm việc giống nhau, mẫu thân sẽ cho tiền đi. Ngươi làm gì việc, kiếm cái gì tiền nha? Này Tiểu Manh Hoa mới bao lớn người, nghĩ kiếm tiền. Mẫu thân nói muốn cưới vợ muốn tổn thật nhiều tiền. Soái Soái sợ tiền mừng tuổi không đủ. Soái Soái tưởng cấp mẫu thân làm việc kiếm tiền. An Hạ chạy nhanh đem Nhi tử nhét vào trong chăn, nghe thấy hắn lời này, nhìn không được cười, đứa nhỏ này, biết cưới vợ muốn rất nhiều tiền, từ nhỏ liền tới kiếm tiền. Ngay sau đó, An Hạ liền phải bi thương đi lên, này tức phụ còn không có cái bóng dáng, xoái xoái liền hắn cái này mẹ ruột đều không hiếu thuật, cư nhiên liền phải kiếm tiền dưỡng tức phụ. Nàng tâm A, hàn thành ngàn năm hàn băng, người mới bao lớn A, muốn kiếm tiền dưỡng tức phụ không kém lúc này người cấp mẫu thân hảo hảo nằm Soái xoái không lớn dám ngỗ nghịch mẫu thân bởi vì mẫu thân sắc mặt không được tốt giống như bị ai khí chứ mẫu thân ngươi không vui sao thật lâu soái xoái mới dám khải khẩu hỏi an hà sau một lúc lâu không đáp lời soái soái có chút sốt ruột nên sẽ không mẫu thân sinh hắn khí đi nhìn không được lôi kéo mẫu thân ống tay áo áo đáng thương hề hề hỏi là soái xoái chọc mẫu thân sinh khí sao an hà vốn đang vây Chính tiến vào thu hồi giác, bị xoái xoái như vậy lôi kéo, lại đã tỉnh. Xoái xoái, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Quay đầu lại, An Hà vẻ mặt tức giận nhìn xoái xoái. Xoái xoái nhìn mẫu thân này sắc mặt, vội vàng xúc tiến trong chăn, không dám nói nữa ngữ. Sau này mấy ngày, xoái xoái cũng không nhắc lại cái gì làm việc kiếm tiền, chỉ là xoái xoái so ngày thường muốn cần mẫn đọc sách nhận tự, bởi vì An Hà nói, trừ bỏ có tiền, cần thiết có tài, như vậy mới có thể cưới. Vợ cho nên đem tự tịnh hào đem thư đọc hào, kia mới là việc cấp bách xoái xoái nghe xong lập tức nghiêm túc đọc khởi thư tới đầu năm 6 ngày đó hội sở đột nhiên tới một đám người từng nhà ra tới xem náo nhiệt mọi người cầm đầu, là ngày đó tiếp An Hạ tiến cung Tùng Công Công bạch trưởng quầy thấy thế, vội vàng đem An Hạ kêu lên, thấy An Hạ Tùng Công Công cười cười, An Hạ cô nương chúng ta lại gặp mặt đúng vậy, Tùng Công Công An Hà gật đầu, trên mặt treo lễ. Phép tươi cười, không biết công công tới, là vì chuyện gì đâu. Đương nhiên là có chuyện tốt. Tùng công công cười cười, vẫy vẫy tay. Phía sau có bốn năm người nâng một cái vải đỏ che đậy chủ đồ vật, bái ở An Hà trước mặt. Hoàng thượng ở An Giang thời điểm liền nếm các ngươi nơi này tay nghề. Nghe nói, ngươi nơi này khai nhà này thẳng nhiên hội sở, càng là chịu các bá tánh hoan nghênh, Cho nên, Hoàng thượng ngự tứ ngươi này khối bảng hiệu. Nói. Tùng công công vẫy tay, nâng. Bảng hiệu người đem vải đỏ một xả, nhất thời bốn cái khí thế bảng bạc chữ to xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhân gian mỹ vị. Nhân gian mỹ vị, hoàng thượng tự tay viết ngự tứ bảng hiệu. Tức khắc, trung quanh vang lên một mảnh tiếng hút khí. Không nghĩ tới này nho nhỏ nữ tử cư nhiên có hoàng thượng tự tay viết ngự tứ bảng hiệu. Nữ tử này đến tột cùng là có bao nhiêu đại năng lực. An Hà cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ ngự tứ bảng hiệu đến nàng nơi này, vốn tưởng rằng Ngày đó tiến cung bất quá là Hoàng thượng xem khởi nàng, không nghĩ tới qua mấy ngày, Hoàng thượng cư nhiên lại làm người tặng tự tay viết ngự tứ bảng hiệu. An Hà biết ngự tứ bảng hiệu là đối nàng khẳng định, ngự tứ bảng hiệu không phải tất cả mọi người có, kia chính là vô tận thù vinh, huống chi nàng bất quá là cái tiểu dân chúng, như thế nào có thể được Hoàng thượng như thế đại ưu ái đâu. Trung quanh bá tánh đã nghị luận sôi nổi, đều hâm mộ nàng không biết nơi nào tới phúc khí, được đến Hoàng thượng ngự tứ kim biển. Bạch trưởng quầy tuy rằng đại nhân vật gặp qua không ít, chính là này hoàng thượng ngự tứ tự tay viết kim biển đưa đến chính mình làm việc địa phương đó là lần đầu tiên A. An Hà không dám lại có sở chậm chế, dẫn đầu mang theo hội sở người quỳ xuống, đi theo, trên đường phố mọi người đều quỳ xuống. Đây chính là hoàng thượng tự tay viết ngự tứ kim biển A. Dân phụ, cảm tà chủ Long Ân. Thanh âm rung trời vang, phía sau hội sở người. Đồng thời đi theo hô thanh, tà chủ Long Ân. Thấy tùng công công vừa lòng rời đi. An hạ chạy nhanh làm người xuống tay đem ngự tứ kim biển quải hảo, liền treo ở cửa mặt trên đi, như vậy mới có thể làm người biết hoàng đế đối nàng coi trọng, càng có thể thể hiện nàng tôn kính cái này hoàng đế. Tin tức này không cần thiết một ngày thời gian liền truyền dư luận xôn xao bất quá 3-4 ngày, lân chấn lân huyện đều nghe được vài phần, bởi vì chịu biển người là cái dân phụ, cho nên càng là chọc người nhiệt nghị, sôi nổi suy đoán nữ nhân này là cái gì địa vị, cùng hoàng thượng có cái gì quan hệ. Này một truyền mười mười truyền trăm, thực mau liền đào ra an hạ tiến cung gặp mặt thánh thượng đồng du ngự hoa viên một chuyện, còn có an giang kia một lần sự tình, thường xuyên qua lại như thế, càng là truyền vô cùng kỳ diệu, cái gì phiên bản đều có. May mắn câu chuyện này trung nữ nhân vật chính đã là cái có hai tuổi nhi tử phụ nữ, mà hoàng thượng cũng là. Sắp đến chi thiên mệnh tuổi, hai người tuổi kém như thế to lớn, thân phận như thế bất đồng, bằng không, còn sẽ bị người khác truyền thêm một cái phiên bản hoàng thượng nhìn chúng này dân gian nữ tử phiên bản đâu, an hạ mới mặc kệ người khác nói như thế nào, chính mình quá hảo tự mình nhật tử liền hảo, dù sao hội sở sinh ý phát triển không ngừng, nàng cũng thu vào bùn mãn bát mãn, bỏ lớn tiền bạc đi mở rộng sự nghiệp, còn lại, người khác ái sao nói liền sao nói, cùng nàng, không quan hệ, Soái soái từng ngày lớn lên, an hạ vốn tưởng rằng như vậy chính là đối hiện trạng thỏa mãn, nàng hiện giờ danh nghĩa sinh ý rất nhiều, mở rộng ăn nhậu chơi bởi lĩnh vực, Cơ hồ là mỗi qua mấy ngày khai một nhà cửa hàng, chỉ cần nơi nào có kiếm tiền sinh ý liền đi nơi nào làm, chính là đâu, xoái xoái càng thêm lớn lên càng là biết cha tầm quan trọng, nhìn mỗi người đều có cha yêu thương, hắn cũng là biết chính mình có cha, chính là cha vẫn luôn đều không có suốt. Hiện, hắn tưởng cha, chính là lại không lớn xin hỏi mẫu thân, đêm qua, tắm rửa thời điểm, mới vừa đem trên người quần áo cởi sạch, xoái xoái đột nhiên hỏi, mẫu thân, xoái xoái tưởng cùng mẫu thân nói chuyện. Nhìn xoái xoáy như thế thần bí, An Hà cũng tò mò, một bên đem hắn trụi lủi thân mình bỏ vào bồn tắm, một bên hỏi, xoay xoáy có thần bí sự tình muốn cùng mẫu thân nói. Xoay xoáy nhìn An Hà cười như thế vui vẻ khuôn mặt, trong lòng tựa hồ cũng yên tâm không ít, chính là... Hắn cũng không phải cái gì đều sẽ không tự hỏi, hắn tuy rằng tuổi không lớn, chính là chỉ số thông minh lại là tuổi gấp 2, tuy rằng như cũ là tiểu hài tử chỉ số thông minh, nhưng là đại nhân lời nói nói, hắn cũng có thể lý giải cái đại khái... Xoái xoái biết, thật lâu đều không có gặp qua cha Trước kia hắn gặp qua, nhớ không dậy nổi là khi nào Nhưng là hắn tin tưởng chính mình gặp qua Chính là đã lâu như vậy Cách vách ra tiểu hoa tỷ tỷ thường xuyên cha mang theo ra tới Chơi, mà hắn đâu, trừ bỏ mẫu thân Còn có rất nhiều thúc thúc A-di yêu thương Nhưng là cũng không biết hắn cha Hắn cha đi nơi nào đâu Vì cái gì lâu như vậy cũng chưa tái kiến quá đâu Có người nói cha đã chết Có người nói cha không cần bọn họ Có người nói dù sao phiên bản rất nhiều, xoái xoái đều không tin, hắn muốn hỏi một chút mẫu thân, mẫu thân có lẽ biết. Chính là, hắn rất sớm thời điểm nghe thấy có người nói, loại chuyện này không nên đi hỏi, đặc biệt là hắn một. Cái tiểu hài tử hỏi, mẫu thân nếu là biết hắn hỏi, là sẽ sinh khí thương tâm. Chính là chính là xoái xoái càng nhiều vẫn là muốn biết cha đi nơi nào, vì cái gì lâu như vậy đều không tới xem xoái xoái. Xoái xoái hỏi mẫu thân cũng không nên sinh khí Nga, xoái xoái tận lực bán manh. Hy vọng có thể làm mẫu thân đừng tức giận như vậy. Mẫu thân như thế nào sẽ sinh xoáy xoáy khí đâu? Mau nói đi, hỏi sự tình gì? Mẫu thân biết nhất định sẽ nói cho ngươi. Kia hảo, xoáy xoáy muốn. Nói nga, ngươi nói không sinh xoáy xoáy khí. Xoáy xoáy đứng đắn nói, vẻ mặt tiểu nhân tinh bộ dáng. Nói đi nói đi, mẫu thân không tức giận, ngươi cái tiểu nhân tinh, nói đi, cái gì đại sự? An Hà mới không cảm thấy xoáy xoáy có cái gì trọng đại sự tình. Tuy rằng có đôi khi đứa nhỏ này nhỏ mà lanh, nhưng là An Hà chỉ đương hắn là cái hài tử, cấp xoá xoá tẩm ướt thân mình, toàn bộ thân mình bôi lên bồ kết, bắt đầu một chút rửa sạch. Xoá xoá một bên phối hợp mẫu thân, một. Bên thật cẩn thận nhìn chăm chú vào mẫu thân biểu tình, hỏi, xoá xoá muốn hỏi mẫu thân một chút, cha hắn đi nơi nào, khi nào tới xem xoá xoá. Động tác tay đột nhiên cứng lại, An Hà nhìn nhi tử, đáy mắt nhiều tia ấy náy, xoá xoá vì cái gì hỏi như vậy? Soái Soái tưởng cha, Soái Soái đã lâu không có xem qua cha. Nho nhỏ nhân nhi trong ánh mắt khó được nghiêm túc, hơi nước dưới tác dụng, cặp kia tinh lượng con ngươi cũng nhiễm hơi nước, tựa hồ có hơi nước ở bên trong. Soái Soái nhớ rõ cha bộ dáng, lớn lên rất đẹp, thích ôm xoái Soái cười, nhìn mẫu thân cũng cười, chính là đã lâu như vậy, cha đi nơi nào đâu? An Hạ thấy Soái Soái như thế, trong khoảng thời gian ngắn, khổ sở hơi thở nảy lên toàn thân, nàng không nghĩ tới Soái xoái đối Nam cung Cảnh ỷ lại như vậy đại. Tuy rằng ở chung thời gian cũng không có cùng kiểu thương cùng nhau thời gian trường, nhưng là huyết thống quan hệ loại đồ vật này thật sự thực kỳ diệu. An hạ làm sao không muốn. Biết nam cung cảnh đi nơi nào đâu, nàng cùng xoay xoay giống nhau tưởng niệm hắn, kiểu thương nói nàng là sẽ không tin tưởng, giật phong nói càng sẽ không tin tưởng. Mẫu thân không vui sao? Chú ý tới đối phương bi thương cảm xúc, xoay xoay chi kỳ hỏi, trên mặt có chút hối hận sắc thái, chính là ẩn ẩn, lại còn có đôi cái kia rời đi hồi lâu người niệm tưởng. An Hạ cười khổ lắc đầu, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân bị này hơi nước hơn. Ngươi muốn biết cha ngươi sự tình phải? Không. Soái Soái vội vàng gật đầu, mẫu thân biết cha đi nơi nào sao? Tiểu Hoa tỷ tỉ, tỉ mẫu thân nói, cha không cần ta cùng mẫu thân. Bán bánh bao Ra Ra nói, Soái Soái cha đã chết. Soái Soái không biết đã chết là có ý tứ gì, nhưng là hắn biết không cần là có ý tứ gì. Mẫu thân, đây đều là thật vậy chăng? An Hạ lắc đầu. Sao có thể là thật sự đâu, xoái xoái vì sao sẽ như vậy tưởng, cha ngươi hắn là có chuyện quan trọng đi làm đi, cho nên vẫn luôn không có thể tới xem. Xoái xoái, là sự tình gì muốn đi lâu như vậy đâu, xoái xoái muốn cha ở, tiểu hoa tỷ tỷ bọn họ cha đều bồi tại bên người. Xoái xoái đầu rất khó tưởng tượng vì sao cha đi lâu như vậy còn không trở lại. Hôm nay, cách vách phố cái kia vương đại tráng nói, hắn là cái không có cha ra hài tử, xoái xoái không biết cái gì là ra hài tử. Nhưng là hắn biết Vương Đại Tráng từ trước đến nay chán ghét hắn, trong miệng nói nhất định là rất xấu rất xấu nói, hắn lớn tiếng nói cho Vương Đại. tráng hắn là có cha, hắn cha so với bọn hắn những người khác cha còn muốn hảo, chính là Vương Đại Tráng chính là nói hắn là gia hải tử, có mẹ sinh không cha dạy hải tử. Xoái xoái chán ghét những người này nói như vậy, còn muốn đánh hắn, may mắn hắn né tránh. Xoái xoái biểu tình làm an hạ thực mau liền đoán ra điểm mày. Cười nói, xoái soái cha ngươi cùng tiểu hoa tỷ tỷ cha bất đồng, cha ngươi là cái ghê gớm anh hùng, cho nên hắn phải làm rất nhiều chuyện, không thể trở về. Nhưng là cha chính là vẫn luôn đều có nghĩ ngươi Nga, ngươi cũng không thể nghe người khác nói bừa, cha ngươi là cái cái dạng gì người chính ngươi cũng rõ ràng không phải sao. Chờ cha ngươi vội sau khi xong, liền sẽ tới tìm soái soái Là thật vậy chăng? Rõ ràng, An Hạ nói làm soái soái đưa ra nghi ngờ, rốt cuộc. Nam cung cảnh đi rồi quá dài thời gian. Tuy rằng soái soái đã từng gặp qua hắn, nhưng là soái soái cũng quá dài thời gian không có gặp qua hắn. Mẫu thân nói ngươi còn chưa tin, còn có chính là a cha ngươi sự tình nhưng không nhanh như vậy làm xong, nhưng là cha chính là có gọi người truyền lời cấp mẫu thân nói soái soái nhất định phải nghe mẫu thân nói, bằng không cha cũng không nên soái soái. Soái xoái nghe vội một giật mình, phi thường khẩn trương hỏi mẫu thân nhưng có đem soái soái không nghe lời sự tình nói cho cha còn không có đâu, bất quá nhanh. Thấy này tiểu thí hải cũng biết có không nghe lời thời điểm a. A, Soái. Soái rất là thất sắc, Mẫu thân, ngươi không cần nói cho cha, Soái Soái sẽ nghe lời, ngươi không cần nói cho cha hảo sao? An hà này một chút đắc ý đi lên, hảo, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe Mẫu thân nói, Mẫu thân nhất định sẽ không nói cho cha. Hảo, Soái Soái khẳng định nghe lời. Kia hảo, hiện tại Tẩy hảo, đứng lên đi, đừng ngồi ở bên trong ngày thường xoay xoáy chính là đối này tình hình con nước có chú ý mặc kệ là vào đông giá lạnh vẫn là ngày mùa hè hè nóng bức xoáy xoáy chính là thích hoa ở bồn tắm không muốn tắm rửa xong liền đứng dậy mặc quần áo này một chút xoáy xoáy sợ mẫu thân cáo trạng chạy nhanh từ bồn tắm đứng lên rất là phối hợp xoáy xoáy thật ngoan an hà khen nói sau đó không có ngoài ý muốn thực thuận lợi liền cấp này tiểu manh hoa mặc xong quần áo mẫu thân xoáy xoáy như vậy ngoan kia xoáy xoáy khi nào có thể nhìn thấy cha đâu Xoái xoái rất muốn cha, một đôi nước mắt lưng trọng mắt to nhìn an hạ, an hạ ngực, trái chỗ tức khắc mềm nhũn, đứa nhỏ này vẫn là muốn ở một cái có cha có mẫu thân gia đình lớn lên mới được, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn không ít, nàng một nữ nhân mang theo cái hài tử, chính mình bị người nói như thế nào đều thói quen, nàng là người trưởng thành, không sợ này đó, chính là xoái xoái đâu, hắn còn như vậy tiểu, cái gì cũng không biết, người khác nói cái gì là cái gì, nhà người khác đều có cha có nương hắn tự nhiên sẽ bị đại nhân nói xấu bị tiểu hài tử diễu cợt soái soái cho dù lại thông minh kia cũng chỉ là cái hài tử chịu không nổi những người này nói ra nói vào nói nhiều sợ đôi soái soái trong lòng có ảnh hưởng xem ra cần thiết mang theo soái soái đi ra ngoài đi một chút nhìn xem có lẽ thiếu người khác đồn đãi vớ vẩn soái soái sẽ không bị thương mà nặng cũng có thể nhân cơ hội này tìm xem nam cung cảnh nhìn xem bắc nguyên phong cảnh chỉ là nam cung cảnh ngươi ở nơi nào đã là ngày mùa hè, Bắc Nguyên Quốc phong cảnh muốn so Đông Thần quốc tới hay thay đổi Đông Thần quốc mà chỗ ấm ướt mảnh đất đại đa số địa phương một năm bốn mùa không rõ ràng mà Bắc Nguyên quốc đâu nhìn chung toàn bộ quốc gia cơ bản đều là bốn mùa rõ ràng mảnh đất này nắng hè trói trang ngày mùa hè biết chi chi kêu thật náo nhiệt con đường hai bên mọc đầy hoa dại cỏ dại hồng tím hoàng đóa hoa đại tiểu nhân đều có mùi hoa phiêu mười dạng đưa tới không ít con bướm ong mật thải mật nhìn con đường hai bên cạnh đẹp sắc đẹp, An Hà nhất thời cũng quên chính mình thân ở nơi nào làm đuổi xe ngựa xa phu ngừng lại đoàn người mười mấy mới vừa rồi nghỉ ngơi Bắc Nguyên Quốc khoảng cách Đông Thần Quốc không gần An Hà vì bảo đảm trên đường có thể an toàn chút, cho nên nhiều làm vài người cùng nhau theo lại đây Bắc Nguyên Quốc bên này, nàng lúc ấy có nghĩ tới tơi bên này khai triển thương nghiệp nhưng là rốt cuộc lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể từ bỏ Mẫu thân, hái hoa hoa, soái Xoái nhìn con đường hai bên hoa, hưng phấn kêu, nhìn an hạ, liền chờ nàng mang theo chính mình đi hái hoa. Mấy ngày nay, soái soái chủ yếu ngốc tại ô thành, cực nhỏ đi ra ngoài ra ngoại, này đã mùa hạ, nơi nơi đã là nở khắp hoa tươi, đúng là du lịch hảo thời điểm. Trần Xanh cẩn thận tướng soái soái từ trên xe ngựa ôm xuống dưới, soái soái lễ phép nói thanh cảm ơn. Ngay sau đó, an hạ cũng xuống xe ngựa, nhìn chung quanh rất tốt phong cảnh, tức khắc tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều ái soái vừa xuống xe ngựa tưởng chính là 5 mẫu thân tay cùng đi hái hoa nơi này phong cảnh cực mi soái soái rất là thích mẫu thân hoa hoa soái soái tháo xuống một đóa màu vàng nhạt đóa hoa duỗi đến An Hà trước mặt làm như tranh công nhìn mẫu thân cho ngươi thật ngoan soái soái An Hà cười tiếp nhận soái soái hoa lại cho hắn ăn chút gì mới làm trần xanh mang theo đi dạo vài vòng này Sơn biên phong cảnh độc Mỹ đẹp không sao tả xiết, An Hà có Loại tưởng chủ một đêm xúc động, đáng tiếc, chung quanh đều không có nhân gia, tại giá ngoại chủ một đêm rõ ràng không phải sáng suốt cử chỉ, cuối cùng thấy soái xoái chơi không sai biệt lắm, mới tiếp tục lên đường, cấp đuổi chậm đuổi, một đám người đi tới cái thứ nhất phồn hoa huyện thành, tên là Thương Thường Huyện, nơi này thừa thải tinh dầu, hàng khô, phồn hoa đường phố là bãi đầy quầy hàng, thấy An Hạ từ xe ngựa xuống dưới, vội vàng thét to nhà mình đồ vật, An Hạ cũng là bị nơi này đồ vật hấp dẫn ở thừa dịp bên hông bạc không ít bắt đầu từng nhà dạo, thấy thích liền ra mua, xoái xoái thấy thích cũng cấp mua tới, lập tức An Hà bên hông bạc liền hoa đi một nửa nhưng là An Hà còn không có mua đã hiền làm trần xanh đi trước An bài hảo nơi, mang theo xoái xoái cùng tâm tâm còn có một cái tiểu hỏa cùng đi dạo phố, mãi cho đến mặt trời chiều nga về Tây, An Hà mới đem túi tiền tiền dùng không sai biệt lắm hoàng hôn hạ, An hạ nắm xoái xoái tay, phía sau hai người cầm tràn đầy đồ vật, đi dị thường gian nan. Phía sau cách đó không xa, mấy đôi mắt nhìn bốn người đến gần khách điếm, mới dừng lại bước chân giao lưu. Ban đêm, bởi vì mệt mỏi một ngày, An Hà cùng xoay xoay sớm liền ngủ đi, ánh nến lúc sáng lúc tối. Ngoài phòng, hai ba nhân ảnh đi tới đi lui, tiểu nhị nhìn vài vị khách quan, hỏi, khách quan là ở trọ vẫn là ăn cơm. Đi đi đi, ta tìm người. Đối phương ngữ khí không được tốt, hung thần ác sát, tiểu nhị. Nhìn quen loại người này, không đắc tội là được, vội vàng rời đi. Lão đại, bên này, tựa hồ phát hiện cái gì, có người hô. Bất quá một hồi, những người này lại đều đồng thời rời đi khách điếm, này điếm tiểu nhị nhìn những người này, trắng một cái xem thường đưa bọn họ ra cửa, loại này hắn vẫn là thiếu ngộ hào. Khách điếm tới rồi nửa đêm về sáng, đều đã đóng cửa ngủ, chỉ có một chút giá trị ca đêm ở cương vị ngồi, toàn bộ khách điếm đen như mực một mảnh, rất xa nhìn lại, trên. Nóc nhà, có mấy người ảnh nhanh chóng nhảy rời đi, đen nhánh ban đêm cho bọn họ tốt nhất yểm hộ. Nóc nhà, rất nhỏ ngói di động, phát ra lọc cọc thanh âm. Tất cả mọi người ngủ say thực, cũng không có người chú ý tới này đó, liền tính thật chú ý tới. Tối lửa tắt đèn, gan lớn, cho rằng đêm miêu chạy thượng nóc nhà, nhát gan, cho rằng cái quỷ gì tùy tác quái, ai đều không ra, là cái này đi. Nóc nhà, có người khinh thanh tế ngữ nói, bên cạnh giống nhau một thân hắc y phục người. Gật đầu, ân, đã xem qua, chính là cái này, nàng hẳn là còn có không ít tiền, còn không có gặp qua cái nào tiêu tiền như vậy hung ác. Ân, vậy là tốt rồi, đừng lầm. Ta xem trọng, liền cái này. Kia lão đại, chúng ta bao lâu xuống tay? Có người xoa tay hầm hè, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đợi lát nữa, trên nóc nhà, mỗi người đang đợi chờ thời cơ, chờ canh ba người gõ mõ cầm canh, đến lúc đó thịt thịch thịch vang cho dù bọn họ đi xuống cũng không ai phát giác đến liền ở mọi người đều chờ không kiên nhẫn canh ba thiên chiêng chống rốt cuộc gõ vang lên được xưng là lão đại người đột nhiên hạ lệnh động thủ là mấy người sôi nổi gật đầu lĩnh mệnh liền huy trong tay sáng như tuyết đại đao mà đi lộc cộc một đám chân đạp lên gạch xanh ngói thượng phát ra âm thanh cấp yên tĩnh ban đêm bằng thêm vài phần thanh âm lại ở gõ mõ cầm canh người gõ mõ cầm canh thanh hạ cấp che giấu mấy người lựa chọn phòng chợt nhảy vào tới gần bọn họ lựa chọn phòng cửa sổ thật cẩn thận đem cửa sổ mở ra an hạ tuy rằng mệt mỏi một ngày nhưng là nàng ngày thường mang này xoái xoái ngủ thói quen thiển miên trên nóc nhà vang lên thanh âm nàng liền đã tỉnh nhưng là nghĩ là mèo hoang gì đó liền không nhiều lý chỉ là tuy rằng có gõ mõ cầm canh che giấu thanh âm chính là nàng vẫn là nghe đến lộc cộc có người đi đường thanh âm thanh âm thực trầm căn bản là không giống như là mèo hoang đạp lên ngói thượng thanh âm vánh tai An Hà biết mặt trên đứng đi tới chính là người, chỉ là không biết này đó là đang làm gì. Nếu cùng nàng không quan hệ, nàng liền không hề để ý tới. Càng thêm nghe, thanh âm liền càng nhiều, thoạt nhìn còn không ngừng một người. Một lát sau, An Hà phát hiện cửa sổ nơi đó cũng có thanh âm vang lên, nín thở nghe. An Hà trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Quả nhiên, nàng nghe cửa sổ rất nhỏ mở cửa sổ hộ tiếng vang lên. Tuy rằng nhẹ, chính là bởi vì nàng toàn tâm dựng lỗ tai. Nghe! Vẫn là nghe tới rồi chút. Lão đại, có thể hay không đem người đánh thức. Có người nhỏ giọng hỏi. Ngươi đừng xảo, đánh thức lại nói. Chúng ta chỉ là tới trộm đồ vật. Ban ngày thấy nữ nhân này trong tay cầm như vậy nhiều tiền. Mang theo cái hài tử ở bên đường ngay ngang dạo. Nhưng mua không ít đồ vật A. Hắn vừa thấy những người này chính là phú quý nhân gia. Như vậy thoạt nhìn như là du ngoạn. Kia trên người khẳng định trang không ít tiền bạc. Loại người này hắn có. Thể thấy được không ít, sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa nàng mang người tuy rằng không ít, nhưng là đều từng người có từng người phòng, này bất quá là cái nữ tử, tay chói gà không chặt, bọn họ cũng hảo xuống tay, chờ nàng những cái đó người hậu phát hiện, bọn họ đã mang theo tiền đi rồi, còn sợ nàng tìm được sao. Hơn nữa loại này bởi vì trong nhà có tiền, hiện giờ lại bị người trộm tiền, tất nhiên là không dám báo quan, bằng không đến lúc đó toàn bộ người đều biết nàng có tiền. Đến lúc đó sợ là phiền toái càng nhiều, chút tiền ấy đối với bọn họ tới nói... Bất quá là chín châu mất sợi lông, bọn họ coi như là làm việc thiện đưa cho người nghèo bái. An Hà trong lòng hô to, những người này thật đúng là không muốn sống nữa, khuya khoát nghĩ đến trộm nàng tiền. Chẳng lẽ là ban ngày chính mình quá mức rêu rao? An Hà chuẩn bị tỉnh lại chính mình, lại nghe thấy cửa sổ môn bị người mở ra, một cổ gió lạnh thổi tiến vào. An Hà dòa một giật mình, chạy nhanh cái. Chăn, xoái xoái tựa hồ cũng bị dòa tỉnh, mở nhập nhèm đôi mắt, thấp kêu một tiếng. Nương, An Hà rất là sợ hãi, chạy nhanh dùng tay vỗ xoái xoái phía sau lưng, thấp giọng nói, xoái xoái, đừng xảo, ngủ, chúng ta ngủ. May mắn xoái xoái mơ mơ màng màng, thấy có người tay vỗ phía sau lưng, lại nặng nề ngủ, lại không biết, bên cạnh mẫu thân đã là kinh một thân mồ hôi lạnh. An Hà có thể cảm giác được kín người mãn đến gần, lẹp xẹp lẹp xẹp, bước chân nhỏ vụt, còn không ít, ba, bốn người. An Hà tiền bạc cơ bản đều không ở phía chính mình. Nàng làm trần xanh thay bảo quản, rốt cuộc hắn tương đối bảo quản thỏa đáng, mà nàng hôm nay cũng chỉ là cầm nho nhỏ bộ phận tới mua đồ vật, cho nên những người này tới nàng nơi này, kỳ thật căn bản là lấy không được cái gì tiền, nàng toàn thân trên dưới, đáng giá nhất, chỉ có trên người kia khối hoàng thượng cấp ngọc bội. An Hà nhắm mắt lại, đại khí cũng không dám hô to, sợ bị người nghe được, lỗ tai nhạy bén cảm, thụ được những người đó đi ở phòng cái nào góc. Chỉ nghe những người này đi rồi một vòng lớn, sau đó bước chân hướng một phương hướng mà đi, phỏng chừng là tìm không thấy muốn đồ vật tụ đôi thảo luận. Lão đại, không có tiền A. Bọn họ chính là tưởng hỗn điểm tiền dùng dùng, cuộc sống này vô pháp qua, bọn họ đều thói quen trộm đạo lừa gạt, làm việc kiếm tiền công căn bản không đủ bọn họ tắc kẽ răng. Như thế nào sẽ không có tiền đâu? Được xưng là lão đại người mày co chặt. Ban ngày hắn chính là tận mắt nhìn thấy nữ nhân này mang theo cái tiểu hài tử một đường mua đồ vật kia tiền đều là vàng thật bạc trắng đâu. Chẳng lẽ nói, không ở nàng nơi này, có cái này khả năng. Chính là như vậy nhiều phòng, ở đâu cá nhân nơi đó phóng đâu. Mấy người sôi nổi lên tiếng thương thảo. Chính là này được xưng là lão đại người trái lo phải nghĩ, cho dù nữ nhân này đem tiền làm những người khác quản, trên người khẳng định còn có chút nhỏ vụn bạc đi. Không có khả năng toàn bộ dùng hết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, an hà có cái tiểu mau bệnh, Đi dạo phố chính là thích đem trên người tiền bạc đều dùng hết người, trước kia nàng, trừ bỏ xe bít đánh phí dụng, mặt khác tiền đều là thích dùng hết lại trở về, dù sao nàng cô đơn một người, một người ăn no cả nhà không đói bụng, sau lại đi tới nơi này, không có cách nào, có nhi tử muốn dưỡng, chỉ có thể khắc chế chính mình, không thể loạn tiêu tiền, chính là hiện tại bất đồng, an hà trong. Tay có tiền, tự nhiên thích cái gì mua cái gì, hơn nữa có trần xanh bọn họ cầm bạc. Trên người nàng bạc tự nhiên một chữ nhi đều không dư thừa. Lại tìm xem. Kia lão đại cũng buồn bực. Chính là lâm thời phút cuối cùng thay đổi một cái khác địa phương trộm tiền rõ ràng là không có khả năng. Nếu là những người đó võ công không tồi. Bọn họ đều là ăn không hết gói đem đi. Chính là hiện tại làm cho bọn họ như vậy. Cái gì đều đến không được liền chạy lấy người. Hắn không phải thực. Mệt thực không có lời. Sau khi ra ngoài. Ai còn nhận hắn làm lão đại. Vài người nghe tiếng. Chỉ có thể khắp nơi tìm. Chữ bỏ trên giường hai người, toàn bộ phòng căn bản thứ gì đều tìm không thấy. Lão đại, vẫn là không có. Vài người đều nhụt chí, này lão đại không phải nói nữ nhân này rất có tiền sao. Như thế nào một phân tiền đều tìm không thấy, không phải là gạt người đi. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng không giống nghèo a, không có khả năng một phân tiền đều không có. Xem, ra, thật sự không ở nàng nơi này phóng a, Có người không cam lòng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn tay không mà về, mấy cái huynh đệ chính là mạo hiểm nguy hiểm tới a không lấy điểm tiền cũng không cam lòng, này nữ tử nhìn như người xứ khác, tương đối hảo xuống tay, này bản địa, sợ đắc tội không hảo thoát thân, không có khả năng một phân tiền đều không có, đánh giá nếu nàng chính mình cầm, lão đại chỉ vào giường phương hướng, đối phương còn ở ngủ, say chung, a này chẳng lẽ còn muốn chạy đến trên giường đem người sách lên đến xem, Hôm nay chúng ta huynh đệ tới, không có khả năng muốn các ngươi tay không mà về, chạy nhanh, định ở trên người nàng. Dù sao bọn họ người nhiều, cũng không sợ nàng nữ nhân này đột nhiên tỉnh lại. An Hạ lại nghe cả kinh, rất muốn nói cho những người này trên người nàng một phân tiền đều không có. An Hạ đảo cảm thấy chính mình không có gì, dù sao cũng đã trải qua không ý sinh tử, đối tử. Vong không như vậy sợ hãi, chính là bên cạnh soái xoái, hắn làm sao bây giờ? soái xoái như vậy tiểu. Nếu là sợ hãi hắn nàng hối hận cũng không kịp. Trong chăn mặt tay nắm chặt gắt gao, An Hà trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Không bằng trực tiếp nộp lên trên tiền cho bọn hắn. Chính là tiền không ở nàng nơi này a, này đó khẳng định không tin trên người nàng không có tiền, nhậm người lục soát, chính là nhân gia lục soát không đến tiền giống. nhau sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó thẹn quá thành giận liền thảm. An Hà cấp như kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu là nàng có võ công liền hảo, liền không cần lo lắng hãi hùng. Bước chân đi bước một tới gần, An Hà nhất thời không thể tưởng được chú ý, chỉ là tùy ý bọn họ lục soát chỉ sợ cũng lục soát không đến thứ gì. Ân, bên cạnh tiểu nhân nhi đột nhiên chuyển tỉnh, hồn nhượng ánh nến hạ liền thấy kia mấy cái hắc y nhân ở hướng tới. Dường phương hướng mà đến, đối phương đầu tiên là sửng sốt, liền thấy soái xoái đứng dậy dụi mắt. soái xoái cũng là tò mò, như thế nào chính mình ngủ địa phương có mấy người ở đứng? chẳng lẽ hắn xem hoa mắt chính là lại rụi mắt mấy người kia vẫn là không có biến mất bộ dáng hoa nương xoái xoái nháy mắt bị hoảng sợ tuy rằng không có khóc lại lớn tiếng kêu nhà mình mẫu thân bởi vì hắn trong ý thức cảm giác được chính mình có khả năng đã chịu thương tổn kia mấy cái hắc y nhân cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này đột nhiên sẽ hô to trong khoảng thời gian ngắn lại hoảng sợ mà an hạ làm bộ ngủ đã là không có khả năng xoái xoái ở hô to nàng đằng từ trên giường lên ôm xoái xoái Chớ sợ chớ sợ, mấy người kia hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ, ngược lại là trên giường người đột nhiên hỏi, các ngươi là người nào, vì sao ở ta trong phòng. Lão đại, mấy người trưng cầu lão đại ý kiến, đối phương bất chấp như vậy nhiều. Sáng lên trong tay đao, hung thần ác sát nói, chúng ta là tới đánh cướp, thức thời, đem tiền giao ra đây, chúng ta huynh đề mấy cái sẽ không thương tánh mạng của ngươi khi nói chuyện người nó đã đi tới an hà trước mặt sáng như tuyết đao đặt tại an hà trên cổ mau chút dao ra đây đi bằng không các ngươi nương hai cũng chưa mệnh an hà sửng sốt trên mặt lại không có sợ hãi chi ý xoái xoái sợ hãi muốn khóc an hà chỉ phải dùng tay nhẹ nhàng vỗ xoái xoái phía sau lưng nhỏ giọng an ủi không sợ không sợ chính là xoái xoái tuy rằng còn nhỏ nhưng là cũng là biết nguy hiểm thấy kia sáng như tuyết đao đặt tại mẫu thân trên cổ càng là doa kêu to Cốc cốc cốc, an hạ, cô nương, bên ngoài, chuyển đến rồn dập gõ cửa thanh, nhất định là trần xanh bọn họ đã tỉnh, biết nàng có nguy hiểm, cho nên lại đây, bên này, soái xoái còn ở hoa hoa khóc, kia lão đại bị hoảng sợ, trong lòng biết chính mình giờ phút này đã không có đường lui, trong tay dao nhỏ đột nhiên nhoáng lên, lưỡi dao sắc bén ở non mịn làn da thượng cắt một đao, tê, an hạ thở nhẹ, thực mau liền cảm giác được có chất lỏng theo cổ phương hướng chảy xuống dưới. Cuối cùng tầm ở quần áo, nhanh lên, đem trên người của ngươi đáng giá đồ vật giao ra đây, bằng không, các ngươi mẫu tử tánh mạng khó giữ được. Hắn không phải muốn người tánh mạng, chính là hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn cần thiết đến lộng tới tiền. Tiền không ở ta này. Ngay cả như vậy, An Hà như cũ nói như vậy, rốt cuộc, trên người nàng không có nửa phần tiền. Ít nói nhảm, ngươi nhanh lên lấy ra tới. Nói chuyện thời điểm. Đối phương vẫy tay làm mặt khác mấy cái chạy nhanh ở trên giường sưu tầm. Lão đại, cái này, lục xoát cái ngọc bội, đối phương sáng lên, sợ ở trên tay, là tỷ lệ cực hảo ngọc bội a Không cần, an hà kinh hãi đây chính là hoàng đế ngự tứ ngọc bội, người khác không thể lấy đi. Cổ hơi hơi vừa động, kia lưỡi dao liền. Giống muốn hoa khai nàng thịt, đỏ tươi huyết lưu xuống dưới. Đừng vô nghĩa, đối phương cũng là dòa không nhẹ, nhìn kia huyết, trong lòng có vài phần sợ hãi chính là kia ngọc bội thật là cực phẩm còn nói không có tiền đâu an hà mở cửa bên ngoài dồn dập thanh âm đưa tới càng ngày càng nhiều người phanh không đợi những người này rời đi trần xanh đã phá cửa mà vào thấy chính là an hạ bị người đau đặt tại trên cổ cảnh tượng trần xanh an hà tưởng kêu chính là lại đầu cũng không dám vặn vẹo hai tay che chở xoái xoái cổ đau đớn sớm đã chết lặng nàng chỉ sợ người này phát dồn lên liền xoái xoái cũng không buông tha Buông ngươi đau, Trần Xanh chỉ vào cử đau người, lệ khí che kín trên mặt, đối phương thấy Trần Xanh rõ ràng sợ hãi lên, chính là lại vẫn là hô lớn, ngươi, ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết nàng, ngươi dám, ta không dám, đối phương kỳ thật bất quá tưởng lộng điểm tiền, nhưng là căn bản là không muốn người, mệnh, chính là nếu bức nóng nảy hắn, vẫn là cái gì đều sẽ làm, Trần Xanh, ta không có việc gì, An Hà biết phía sau người sẽ không thương tổn nàng, chỉ là những người này không bắt được tiền còn không chịu bỏ qua chỉ là hiện giờ trần xanh đã tới an hà cũng không phải thiện cha tổng không thể đem chính mình tiền chắp tay làm người đi lúc trước nàng như thế nào không có tiền không lương đi bước một dựa vào chính mình đi lên tới này đó nếu là muốn kiếm tiền cũng không phải không có khả năng có tay có chân vì cái gì muốn trộm đạo lừa gạt đâu trần xanh nghe an hà thanh âm không có lại đi trước chính là mày nhưng vẫn túc tăng cường hỏi Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đừng đi lại đây, chúng ta không có ý khác, các ngươi đem chúng ta thả ra đi là được. Tiền liền từ bỏ, có kia ngọc bội, còn sợ không có tiền sao? Làm cho bọn họ đi thôi. Vì xoái xoái an nguy, vẫn là trước thả bọn họ đi, chờ đến lúc đó nàng lại nghĩ cách phải về. Đến đây đi, này ngọc bội là hoàng gia chi vật, hiệu cầm đồ nếu là ánh mắt hảo điểm người phòng trừng cũng không dám thu này ngọc bội. Trần Xanh tuy rằng không muốn, chính là cũng bất đắc dĩ, hiện giờ An Hà cùng soái soái đều ở bọn họ trên tay, hắn là có năng lực này giải quyết những người này, liền sợ sẽ trong lúc vô ý thương tổn bọn họ hai cái, vậy mất nhiều hơn được. Đúng vậy, ngươi chạy nhanh tránh ra, phóng chúng ta đi, dù sao ngọc bội tơi tay, đi rồi sẽ không sợ, bọn họ đều che mặt, phòng chừng cũng nhìn không tới bọn họ trông như thế nào, cho bọn hắn đi thôi, An Hà lại lại lần nữa nói. Các ngươi đều rời khỏi ngoài cửa đi, ta không làm tiến các ngươi không cần tiến vào. Quả nhiên, mọi người đều thực nghe lời, thực mau liền thối lui đến ngoài cửa, đem cửa đóng lại. Người nó còn không yên tâm, làm Trần Xanh đem cửa đóng lại mới được. Trần Xanh không nói lời nào, hết thảy làm theo. Hiện tại, có thể thả ta sao? An Hạ hỏi, đầu, hơi hơi. Xoay lại đây, nhìn đối phương, các ngươi muốn đồ vật bắt được, liền thả chúng ta hai mẹ con. Hảo! Dù sao bọn họ hai cái cũng không làm gì được bọn họ ca nhi mấy cái, đến lúc đó từ cửa sổ rời đi, liền vạn sự đại cát, đi. Thấp giọng phân phó một tiếng, vài người cho nhau gật đầu, cầm trong tay ngọc bội từ cửa sổ rời đi. Hô, thẳng đến người rời xa, An Hạ mới thở ra một ngụm trọc khí, nhìn hai mắt đấm lệ mê mang xoái xoái, An hà đau lòng cực kỳ, ôn nhu con ngươi nháy. Mắt biến hắc ám mà âm trầm, những người này, bị thương nàng sợ hãi xoái xoái, sao lại có thể liền đơn giản như vậy buông tha bọn họ đâu môn bị người nhanh chóng mở ra trần xanh vội vàng chạy tiến vào nhìn trong phòng chỉ còn lại có An Hà cùng xoái xoái các ngươi không có việc gì đi người này cũng thật là càn dỡ cư nhiên tới trộm tiền đánh cướp An hạ lắc đầu, tay nhẹ nhàng vỗ xoái xoái hống hắn ngủ, không có việc gì chỉ là người nò cầm kia khối ngọc bội cần thiết lấy về tới tuy rằng An Hà hiện tại đã rời đi Đông Thần Quốc Nhưng là đó là hoàng thượng ngọc bội, không thể đánh mất, bằng không chính là đại bất kính, muốn chém đầu, cho dù không cần chém đầu, nàng ở đông thần quốc như vậy nhiều sản nghiệp nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. ân Trần Xanh gật đầu, chạy nhanh làm người đi theo đi bắt những người này. Hắn cũng là biết này khối ngọc bội tầm quan trọng, chạy nhanh làm người đuổi theo, chính mình tắc lưu tại phòng chiếu cố kinh. Hồn chưa định an hạ cùng xoái xoáy ngươi cổ đổ máu, nhìn thấy ghê người nhan sắc. Trần Xanh chạy nhanh làm Tâm Tâm chuẩn bị cầm máu đồ vật. Ta không có việc gì. Vừa rồi đau một chút, hiện tại đảo không có gì cảm giác. Tâm Tâm thực mau liền lấy tơi xử lý miệng vết thương dược. Xoái xoái cũng đã sớm ở mẫu thân Trấn An Hà ngủ. Dù sao cũng là hài tử, cái gì cũng không biết, đã khóc lại đều quên mất. An Hà bên này tuy rằng mí mắt trọng, chính là đã không có ủ rũ, nghĩ kia. Ngọc Bội cũng không biết có thể hay không mau chóng tìm trở về. Rốt cuộc nàng không tưởng ở chỗ này nhiều đãi Chỉ là đi một chút Nhìn xem chung quanh phong cảnh Trên cổ miệng vết thương thực mau xử lý tốt May mắn cắt không thâm Chỉ cắt đến da thịt Hiện giờ dừng lại huyết bất qua mấy ngày là có thể tốt Tay chống ở trên bàn An hà an tính chờ những cái đó đuổi theo ra đi Người hay không có thể mau chút Chuyển đến tin tức Cô nương, đây là ngươi ngọc bội Còn đang chờ Tin tức, lại thấy cửa có người đến gần An hà đằng lập tức từ trên ghế lên Nhìn trong tay đối phương cầm kia khối ngọc bội, đúng là nàng bị kẻ cắp cước đi kia một khối. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Hơn nữa, người này là ai a An hạ tin tưởng chính mình không quen biết người này, mà người này như thế nào biết nàng ngọc bội bị người cầm. Đối phương trên mặt vẻ mặt âm nhu, làm an hạ cảm thấy không phải cái gì người tốt, lớn lên quá đẹp, có điểm giống nữ tử. Chỉ là kia dáng người ở nói cho nàng đây là cái nam tử. Đối phương đến gần, khóe miệng ngập cười. Đem trong tay Ngọc Bội giao cho An Hà trên tay, tuy rằng tiềm thức cảm thấy đối phương không phải người tốt, nhưng là An Hà rốt cuộc ngộ nhận không ít người tốt thành người xấu, xem người không thể xem tướng mạo, trưởng thành như vậy không phải bọn họ sai. Cảm ơn. Tiếp nhận Ngọc Bội, An Hà vẫn là lệ phép cùng người ta nói thanh cảm ơn, không biết, công tử là từ đâu được đến? Đi mau, không chờ tới đối phương trả lời, từ bên ngoài thực mau vào được một đám người. Dẫn đầu tiến vào, mỗi người ăn mặc màu đen xiêm y, là bị người ép tiến vào. An Hà nhận được, những người này chính là phía trước lấy nàng ngọc bội người. Tuy rằng phía trước bọn họ che mặt, nhưng là nàng sẽ không nhìn lầm. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bắt được. Hơn nữa, tựa hồ không phải nàng người chào. Này đó áp những người này người đều không phải An Hà mang người, nhìn. dáng vẻ là trước mặt nam tử người. Vừa rồi, ở cách vách nghỉ tạm. Không nghĩ tới tại đây thương thường huyện Cũng có thể gặp được vào nhà cước bóc sự tình Thật là càn dơ a Cô nương Ngươi nhìn xem những người này muốn như thế nào xử trí Đối phương rất là tự quen thuộc Lo chính mình vì chính mình rót thượng trà Uống lên lên Đưa đi báo quan đi An hạ mí mắt cũng không nháy mắt Nhìn trên mặt đất quỷ người Không cần a không cần Đối phương thấy thế Vội vàng xin Tha Không cần đem chúng ta đưa vào quan phủ a Đúng vậy Cô nái nái, tha chúng ta đi Chúng ta cũng không dám nữa Đối phương từng câu xin tha An Hà chỉ đương lỗ tai điếc Phía trước như thế nào không thấy được bọn họ sợ đâu Đều gõ cửa gõ như vậy vang Bọn họ lại cũng không muốn rời đi Một hai phải bắt được kia ngọc bội Lòng tham chút tiền ấy Báo quan đi, loại người này Vẫn là muốn báo quan xử lý hảo Bằng không, không giải trí nhớ An Hà nói rất là bình đạm Loại người này nàng cũng thấy nhiều Tự nhiên biết như thế nào đối phó, mềm lòng là giải quyết không được vấn đề, chỉ có làm cho bọn họ ăn qua đau khổ, mới biết được sợ hãi. Hảo, vậy đưa đi báo quan đi. Nam tử nghe theo An Hà ý kiến, cũng không có nhiều lời lời nói. Thực mau, mấy người kia đã bị người kéo đi xuống. Thiên, dần dần sáng, nhìn ngoài cửa sổ vừa rồi còn hắc hắc, hiện tại đã mặt trời. An Hà nhìn trước mắt người, ôn thanh hỏi, không biết, như thế nào xưng hô công. Tử, rốt cuộc. Ngươi giúp ta một cái đại ân. Nếu không phải người này, những người này tạm thời còn không có nhanh như vậy đem ra công lý. Ôn triển. Nguyên lai là ôn công tử, ta kêu an hà, An hà nói xong, lại không biết kế tiếp muốn nói gì lời nói. Rốt cuộc, đối với người xa lạ, nàng hiện tại càng thêm thiếu ngôn. An cô nương cổ chính là bị thương. Đối phương chỉ vào an hà cổ, mặt trên bọc lên băng gạc, ẩn ẩn vết máu từ băng gạc nội thấm ra tới. Không ngại, bất quá một. Ít thương, đã thượng dược, không có gì đáng ngại. Ôn mỗi nơi này có một lọ đôi khép lại miệng vết thương thật tốt dược, đưa cho cô nương. Nói, đối phương từ trong lòng ngực lấy ra một bình nhỏ dược, hiện ra ở An Hà trước mặt. Này công tử không cần, điểm này tiểu thương, thực mau liền tốt. Chủ yếu là An Hà không tin cái này trong tay dược, bọn họ đều còn chỉ là người xa lạ, đã biết cái tên, chính là cái gì đều không hiểu biết, liền tính người này là hảo ý, chính là nàng. Trên cổ chỉ là có cái tiểu miệng vết thương, Quá hai ngày liền tốt thất thất bát bát, Thật sự không cần làm đối phương lo lắng. An cô nương chính là không tin ôn mỗ dược. Đối phương cười nói, Ôn mỗ từ nhỏ học ý, Tuy rằng không thể xưng là cái gì rượu thủ hồi xuân, Nhưng là cũng hiểu được không yết ý, ý thuật, Cô nương dùng ta này bình dược, Bảo đảm ngươi miệng vết thương khép lại thực mau, Lại còn có không lưu dấu vết. Tuy rằng đối phương hảo tâm, Chính là nghe vào an hạ lỗ. Tai Đó chính là ở đẩy mạnh tiêu thụ, may mắn chính là hắn cũng không đòi tiền, một khi đã như vậy, nàng cũng không hảo lại chối từ. Nếu Ôn công tử như thế thịnh tình, ta lại chối từ đó chính là ta sai rồi. Nhìn bên ngoài thiên, thấp giọng nói, "Thiên muốn sáng, vì cảm ta Ôn công tử hỗ trợ, hôm nay giữa trưa, ta thỉnh Ôn công tử ăn cơm đi." An Hà nói có chuyện, gần nhất đâu, là nói hiện giờ thiên cũng mau sáng, nàng còn chưa thế nào hảo hảo ngủ, đang muốn hảo hảo ngủ đâu. Liền tính không ngủ được cũng nên rửa mặt, chỉ là ôn triển còn ở nơi này khẳng định là không được, thứ hai đâu, nàng thực cảm tạ đối phương hỗ trợ, quyết định thỉnh người ăn cơm, ôn triển người không ngu ngốc, chỉ chốc lát liền đứng dậy cáo từ, nhưng cũng báo cho nàng ở tại cái nào phòng, ý tứ này sáng tỏ, chờ An Hà đi thỉnh hắn ăn cơm, thấy mấy cái kẻ cắp đưa đi quan phủ, định rồi tội, An Hà mới làm người mời đến ôn triển cùng dùng cơm, danh như ý nghĩa, thỉnh hắn ăn cơm, Đối phương cũng không khách khí, hoàn toàn không thoái thác, nói liền tới. An Hà cũng không ngoài ý muốn đối phương hành động, rốt cuộc ở phòng thời điểm hắn đã biểu hiện hắn tự quen thuộc bộ dáng, Ôn công tử, thỉnh. An Hà duỗi tay, làm người ăn trước, cử chỉ yêu nhá, cười thích đáng. Kia ôn mỗ, liền không khách khí. Đương nhiên, ôn triển cũng chưa từng có khách khí quá, An Hà cũng lo chính mình ăn chính mình cơm, thấy hắn có hỏi, không phải quá mức tư nhân vấn đề, nàng đều là hỏi gì đáp nấy. Nghe cô nương thanh âm định không phải Bắc Nguyên Quốc người, đảo như là đông thần quốc người a, không biết, cô nương như vậy xa chạy tới Bắc Nguyên Quốc, cái gọi là chuyện gì đâu. ha ha, ôn công tử này cũng nghe ra tới. Nàng đối người thanh âm suốt từ nơi nào trước nay đều nghe không hiểu, chính là không biết vì cái gì rõ ràng giống nhau nói chuyện thanh âm, như thế nào người khác là có thể phân rõ ra tới đâu. ân, đông thần quốc người ta nói tiếng, âm tương đối bình, Mà Bắc Nguyên quốc tắc có điểm bất đồng, không biết, cô nương ngàn dặm xa xôi tới Bắc Nguyên, là vì chuyện gì đâu? Có cái bằng hữu ở Bắc Nguyên, nghĩ tới đến xem hắn. Nga, cái gì bằng hữu? Tên gọi là gì? Đang ở nơi nào? Liên tiếp vấn đề, hỏi An Hạ có chút lăng, mấy vấn đề này nàng hẳn là không cần thiết nói cho hắn đi. Một cái bằng hữu bình thường, thuận tiện đến xem Bắc Nguyên quốc phong cảnh, đều là nơi này bốn mùa rõ ràng, hiện giờ cái này mùa có... Rất nhiều cảnh đẹp, ta nghĩ tới đến xem An Hà nói vân đạm phong khinh Nhưng là trong ánh mắt đột nhiên lộ ra Cái loại này nhàn nhạt thẹn thùng Làm ôn triển thực dễ dàng liền bắt giữ đến Hẳn là rất quan trọng bằng hữu đi Ôn triển cười cười Thấy An Hà trên mặt tươi cười có chút cứng đờ Cũng không lại tế hỏi đi xuống Bắc Nguyên Quốc rất nhiều địa phương ôn mộ Đều đi qua, không biết cô nương là muốn Đi đâu tìm cái này bằng hữu đâu Nói không chừng ta có thể giúp đỡ Vội, không cần Ôn công tử hảo ý lòng ta lánh, ta biết hắn ở nơi nào. Bất quá hai ngày, An Hạ liền rời đi khách điếm, đi trước một cái khác địa phương. Mà An Hạ không nghĩ tới chính là, ôn triển cư nhiên sẽ theo đi lên. Nhìn lập tức mặt mặt mày hơi hơi mỉm cười người. An Hạ như là sừng sốt, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vốn dĩ tưởng nói, ngươi như thế nào đi theo ta? Chính là đến miệng nên khẩu. Chẳng lẽ người này theo dõi nàng? An cô nương ngươi không cần. Như vậy kinh ngạc nhìn ta, ta vừa vặn tiện đường một chỗ, thấy là ngươi xe ngựa, liền đi lên chào hỏi một cái. An Hà giống bị người nhìn thấu tâm tư, lại chỉ có thể cười cười, ôn công tử đây là muốn đi đâu. Tùy ý đi một chút đi, ôn mỗi người cô đơn, uổng có một thân y thuật, liền tùy ý đi một chút, cứu tế ba tánh, cũng quyền coi như chuyện tốt. Đối phương nói mặt không đỏ tâm không nhảy, một chút cũng không khiêm tốn, nếu là An Hà cùng hắn quen biết quan hệ cũng không tệ. Lâm nói, nhất định phải diễu cợt hắn một phen, chính là không thân không biết, chỉ có thể cười thanh đáp lại qua đi. Các ngươi muốn đi đâu, có không ôn mỗ cũng đi theo, này dọc theo đường đi không có cái bạn, cũng rất cô đơn. Chúng ta đi cây keo huyện, nghe nói nơi đó cây keo hoa là toàn bắc nguyên quốc xinh đẹp nhất. An hà còn nghe nói, cây keo huyện có cái cây keo lộ, tựa như Nam Kinh lộ nơi đó có một cái ngô đồng lộ, rất là xinh đẹp, cây keo hoa bay xuống mùa, đỉnh đầu. Đều lạc đầy cây keo hoa, tựa như nhỏ vụn bông tuyết, người đứng ở dưới tàng cây, giống như một không cẩn thận liền trắng đầu. Vừa vặn, ta cũng tính toán là đi cây keo huyệt, nơi đó ta còn có nhận thức bằng hữu, vậy cùng nhau đi. An hà không có lý do cự tuyệt, nếu muốn đi theo liền đi theo, dọc theo đường đi, ôn triển cũng coi như hài hước hài hước. Tuy rằng soái soái vừa mới bắt đầu không lớn thích cái này quái thúc thúc, chính là dần dần cũng tiếp nhận người này, rốt cuộc. Cái này quái thúc thúc thực sẽ khôi hài cười. Cây keo huyện khoảng cách Bắc Nguyên quốc đô thành nghiệp thành cũng không phải rất xa. An Hà đi ở cây keo trên đường, trên đỉnh đầu tuy rằng là đuôi ký cây keo hoa, rất nhiều bó hoa đã kết hà nho nhỏ trái cây, nhưng là bởi vì bó hoa nhiều, cây cối nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, vẫn là cảm giác đỉnh đầu trăng xóa một mảnh. Nàng tưởng cảm thụ được một chút đầu bạc cảm giác, chính là, nàng bên người lại thiếu cá nhân, đỉnh đầu. Hoa cũng không hề tràn đầy, nhìn đỉnh đầu màu trắng cánh hoa, gió nhẹ thổi nhẹ, Rơi xuống ở nàng trên mặt Có lẽ, về sau, nàng vẫn là có thể cùng một người khác Tới nơi này cảm thụ một chút đầu bạc cảm giác Chỉ là, nam cung cảnh Ngươi nhanh lên xuất hiện đi Nguyên lai like ngươi ở chỗ này Phi thường không hài hòa thanh âm xuất hiện ở lỗ tai Quấy dày an hạ một người lẳng lặng cảm thụ mùi hoa phát mũi An hà phi thường chán ghét người khác đến quấy giày nàng hoài niệm cùng Thương cảm Ngươi như thế nào ở chỗ này An hà trên mặt không chút nào che giấu cảm xúc Này dọc theo đường đi, nàng cũng coi như thăm dò ôn triển tính tình, hắn chính là cái cà lơ phất phơ nhân vật, may mắn sẽ chút y thuật, dọc theo đường đi nàng cũng coi như kiến thức tới rồi, bằng không nàng thật cảm thấy người này chính là cái bọn bịt bợm giang hồ, mang theo mỹ mạo gạt người. Xem ra ta tới không phải thời điểm, đích xác không phải thời điểm, vậy ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ôn triển nhưng không có nghe theo An Hà nói, ngược lại một bộ la lối khóc lóc vô lại bộ dáng nếu tới... Ta còn đi cái gì, chân đều đi mệt, hôm nay đi nhìn mấy cái người nghèo, cho bọn hắn khai chút dược, mệt thảm ta. Nói xong, ôn triển bắt đầu ngồi ở ghế đá thượng, dùng tay nhẹ đấm chính mình bả vai. Thấy hắn giữa mày có mỏi mệt chi sắc, an hà biết hắn nói chính là thật sự, cũng không hề chế nhạo hắn. Tuy rằng ôn triển người này nhìn như cà lơ phất phơ, nhưng là vẫn là có điểm bản lĩnh, cũng biết dùng chính mình y thuật đi cứu người, cùng hắn cùng nhau không lâu sau. Chính là mỗi đến một chỗ, thấy những cái đó nghèo khổ người không có tiền bạc chữa bệnh uống thuốc, hắn luôn là sẽ đi hỗ trợ. Nếu mệt mỏi, sao không đi nghỉ ngơi đâu? An hà hỏi, nàng mệt mỏi liền sẽ nghỉ ngơi. Ngươi không phải nói cây keo lộ hoa thật xinh đẹp sao? Ta cũng nghĩ đến nhìn xem, không nghĩ tới ngươi so với ta sớm đến. Hoa đều phải cảm tạ, bỏ lỡ nhất phùn. Thịnh thời kỳ, nếu là ở hoa nở rộ chính mậu thời điểm tới, gió nhẹ thổi qua. Phỏng trừng liền cùng hạ tuyết giống nhau mỹ lệ, có lẽ so hạ tuyết còn muốn mỹ vài phần, trong không khí, bay thuộc về hoài hoa mùi hương, đắm chìm trong linh tinh vụn vặt dương quang chung nên là cỡ nào thích ý a? Có lẽ, sang năm có thể đến xem. Ôn triển không biết là cùng an hạ nói, vẫn là đối chính mình nói, an hạ toàn không có xén mộn, lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này, mang theo tưởng niệm. Người nào đó, cùng nhau thế hắn nhìn này cảnh đẹp, nói không chừng, hắn đã sớm đã xem qua. Rốt cuộc nơi này khoảng cách nghiệp thành cũng không tính xa, hắn là Bắc Nguyên người, tự nhiên là gặp qua, xem qua hòe hoa, An Hạ mới về tới khách điếm, ba ngày thời gian, An Hạ liền kết thúc ở cây keo huyện Lữ Trình, nàng muốn chạy đến tiếp theo cái mục đích địa, đó là nàng cuối cùng mục đích, tuy rằng thời gian đã qua đã hơn một năm thời gian, chính là Bắc Nguyên quốc đại tướng vẫn, thế tin tức còn truyền lưu ở dân gian hẻm nhỏ, rốt cuộc, ai cũng không muốn làm vị này anh hùng liền như vậy chết đi. Thậm chí người này nguyên nhân chết, bọn họ cũng đều không phải rất rõ ràng, chỉ là nói, đã chết. An Hà dọc theo đường đi tìm hiểu tin tức, đều không có một cái chuẩn xác tin tức. Thực hiển nhiên, những người này căn bản là không biết Nam Cung cảnh là chết như thế nào, mà nàng phỏng đoán cũng nhất định là đúng. Nam Cung không có chết, nàng chỉ là còn không có. Tìm được hắn. An Hạ tiểu hành động lại như thế nào có thể lừa gạt được ôn triển đôi mắt đâu. Thấy An Hạ liên tiếp hỏi thăm người này người nghe thấy đều tôn kính kính yêu tướng quân. Nói vậy An Hạ tới gặp bằng hữu chính là người này đi. Bất quá, người này đã sớm đã chết, đều chết thấu. Kỳ thật, Ngươi muốn tìm bằng hữu là hạo chấn vương ra ra nam cung cảnh đại tướng quân. Ôn triển người này từ trước đến nay thẳng tính, phát hiện sự tình thích nói ra, huống hồ hắn cảm thấy. Chính mình cùng An Hạ cũng rất thục hỏi cái này chút sự tình hẳn là không có gì. Ngươi biết, An Hạ mặt lộ nghi vấn hỏi, chính là nghĩ lại tưởng tượng, Nam Cung Cảnh ở Bắc Nguyên Quốc cũng coi như nổi danh, ôn triển du lịch tứ phương, biết cũng không kỳ quái. Bắc Nguyên Quốc có ai không biết Nam Cung Cảnh? Bất quá đáng tiếc chính là, anh hùng mệnh đoàn, bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi tác liền muốn tay đi, hắn không có chết. An Hạ đánh gãy hắn nói, ở nàng trong lòng. Nam Cung Cảnh không có chết, cũng tuyệt đối không chết ôn triển cũng là không nghĩ tới an hà sẽ lớn như vậy phản ứng không cấm sửng sốt theo sau lại bổ lời nói nói này đó ta cũng là hỏi thăm tới nghe nói nam cung cảnh là bị người hại chết bên ngoài truyền lưu hắn là hành quân đánh giặc thời điểm bị địch quốc người dùng mũi tên bắn chết chính là kia đoạn thời gian nam cung cảnh căn bản là không có lãnh binh đánh giặc ta nghe nói bắc nguyên quốc nội loạn có người tưởng trừ bỏ hạo trấn vương ra một nhà mà người đầu tiên đó là nam cung cảnh ngươi như thế nào biết An Hà khẩn trương hỏi, nhiều người như vậy, được đến kết quả đơn giản là bị địch quốc giết chết, hoặc là bị thích khách giết chết. Nàng hỏi thăm tới Bắc Nguyên Quốc là cái thực tốt quốc gia, hoàng đế đem quốc gia quản lý gọn gàng ngăn nắp, không nghe nói nội loạn A. Này ôn triển như thế nào sẽ biết? Ta du lịch tứ phương, thấy người nhiều, xem cũng nhiều, biết đến, tự nhiên cũng nhiều. Ôn triển không chút nào che giấu, ngược lại lại vấn An Hà nói, ngươi quả thực muốn tìm bằng hữu chính là Nam Cung Cảnh. Hắn đã chết đã hơn một năm, lại lần nữa nghe ôn triển nói nam cung cảnh đã chết sự tình, an hạ tựa hồ cũng không hề kích động, nàng tựa hồ được đến một cái càng tốt manh mối, nói như vậy, rất có khả năng nam cung cảnh cấp những người này sử thủ thuật che mắt, hắn như vậy thông minh, như thế nào sẽ chết đâu, liền chờ những người đó nhập, ung đâu, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, này đó nhưng đều là hoàng cung bí sự, ngươi liền tính nhận thức người nhiều, biết đến nhiều, này đó người khác cũng rất khó biết đến. An Hạ biết hắn nói chính là thật sự, chỉ là hắn là làm sao mà biết được đâu. Vẫn là câu nói kia, nhận thức người nhiều, liền có người để lộ ra tới. Ngươi phải biết rằng, trên đời không có không gia phong tường. Vậy ngươi còn biết cái gì? Không có, liền nhiều như vậy. Không có khả năng. An Hạ không muốn tin tưởng, Nam Cung Cảnh còn chưa chết, đúng hay không? An Hạ luôn là cảm giác, ôn triển biết chút cái gì, nhưng là hắn lại không muốn lộ ra. An Hạ, ta bất quá là cái nhàn tản tha phương nhân sĩ, biết đến, cũng liền so người khác nhiều một chút, chính là ngươi nói này nam cung cảnh không chết, ta vô pháp nói cho ngươi, ngươi nên biết đến, nam cung cảnh đều đã chết đã hơn một năm, ngươi xem hắn có sống lại sao, ôn triển giống xem quái vật như vậy, nhìn an hạ, ý bảo nàng không cần người si nói mộng hoàng gia sự tình tất nhiên phức tạp, chính là nam cung cảnh chết, không ít người nhưng đều là tận mắt nhìn thấy, không có khả năng lấy việc này nói giỡn, rốt cuộc, Hạo chấn vương phủ chính là treo lên bạch đèn lồng Làm việc tăng lễ đâu Chuyện của con tổng không thể qua loa Chính là nếu việc này thủ thuật che mắt đâu Chỉ là vì làm những cái đó Kẻ cắp tin phục thủ thuật che mắt đâu An hà hỏi lại Nàng tin tưởng vững Chắc nam cung cảnh chính là không chết Ôn triển nghi nàng nói những lời này Thật lâu mới nói Ngươi nói cũng không phải không có lý Chính là này nam cung cảnh sao có thể dậu diếm lâu như vậy Thế sự vô tuyệt đối Chỉ cần hắn đi làm Liền nhất định có thể làm được An Hạ thập phần tin tưởng Như vậy, hắn hiện tại ở nơi nào đâu Ngươi nếu nói hắn không chết Ngươi biết hắn bóng dáng sao Ôn triển lại hỏi An Hạ lại chỉ là lắc đầu không nói lời nào Nàng không biết Liền tính biết cũng sẽ không để lộ ra đi Nàng tưởng chuyện này là cơ mật Liền không thể tùy tiện nói ra đi Vậy ngươi còn muốn đi nghiệp thành ân Ôn triển như cũ đi theo An Hạ cùng đi nghiệp thành Hắn nói hắn nhàm chán không có việc gì làm Liền khắp nơi đi một chút An Hà những người này vừa lúc cùng hắn làm bạn Mà An Hà cũng bởi vì xoái xoái đột nhiên cảm nhiễm phong hàn Ôn triển vừa vặn có thể xem bệnh Liền không lại ngăn cản Nghiệp thành An Hà mang theo xoái Xoái lang thang không có mục tiêu dạo nghiệp thành đường cái Nghiệp thành cùng ô thành không sai biệt lắm Đều là giống nhau phồn hoa náo nhiệt Thấy An Hà ngữ khí không giống bắc nguyên quốc người Đều liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản phẩm Thổi phồng làm này đó không rõ ràng lắm người mua. An hạ tuy rằng thích mua đồ vật, nhưng là cũng là thấy tốt mới mua, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lão thành thực. Cô nương, ngươi nhìn xem cái này châu thoa, thế nào? Thật xinh. Đẹp, thực thích hợp ngươi a. mới 10 văn tiền. Bên đường chỗ, một người bán hàng rong ra sức triển lãm chính mình sản phẩm, chạy nhanh nói tốt. An hạ tiến lên, nhìn bình thường châu thoa, bất quá là dùng cây cổ xuyên thành con bướm châm, cũng không phải thật xinh đẹp chính là lại làm người bán hàng rong khoác lác chỉ trên trời mới có hiếm lạ vật, lại còn có cần thiết là An Hạ mang lên đi mới mỹ. Đại ca, ngươi này châu thoa cũng giống nhau, không ngươi nói như vậy xinh. Đẹp. An Hạ sắc mặt lộ khinh thường chi sắc, thực hiển nhiên là không cần. Người bán hàng rong vừa nghe, biết người này không hảo lừa, chỉ có thể thu hồi tay, không làm nàng sinh ý, hắn đều khen nhiều như vậy, cư nhiên không mua, lãng phí hắn nước miếng a. Bất quá đâu, An hà muốn nói lại thôi, người bán hàng rong vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Bất quá xem ở đại ca ngươi như vậy ra sức bán đồ vật, xem ở ngươi tài ăn nói thượng, ta liền mua này châu thoa, người bán hàng. Rong vừa nghe, nhạc nở hoa, hảo, hảo, này châu thoa 10 văn tiền, hôm nay lần đầu tiên khai trương, tính ngươi 9 văn đi. An hà gật đầu, nhưng là như cũ cho đối phương 10 văn tiền, người này kiếm tiền không dễ dàng a. Hơn nữa xem này Châu Thoa là thuần thủ công làm, hình thức tuy rằng đơn giản, nhưng cũng phế đi một phen tâm huyết, so ra kém những cái đó xinh đẹp Châu Thoa, cũng là cái không tội đồ vật. Đối phương thấy An Hạ hào phóng, ngàn ân vạn tạ, nghĩ lại đẩy mạnh. Tiêu thụ mặt khác đồ vật, An Hạ lại không hề muốn. Mấy thứ này đâu, ta liền từ bỏ, chỉ là đại ca, ta hướng ngài hỏi thăm điểm sự, ngươi nói cho ta một chút, ta cho ngươi hai văn tiền, đương đáp tạ ngươi. Kia người bán hàng rong cảm thấy tùy tiện lộ ra điểm sự tình liền đến hai văn tiền, tức khắc nhạc nở hoa, vội vàng hỏi, là sự tình gì đâu? Ta biết đến nhất định sẽ nói cho cô nương. Ngươi có biết, hạo Trấn Vương Phủ như thế nào đi? Kia người bán hàng rong nghe nói hạo. Trấn Vương Phủ, sắc mặt nháy mắt biến đổi. a ngươi muốn đi hạo Trấn Vương Phủ. An Hà gật gật đầu, chưa cảm thấy có cái gì không ổn, tuy rằng lỗ máng hấp tấp chạy tới nhưng là nàng cũng là tưởng nhanh lên biết nam cung cảnh rơi xuống, rốt cuộc, xoái xoái không thể không có cha, nàng cũng không thể không có hắn. Đại ca, là có cái gì không đúng sao? Cô nương cùng hạo chấn vương phủ là cái gì quan hệ đâu? Ta nghe cô nương khẩu âm không giống chúng ta bắc nguyên người A. Đảo giống đông thần quốc bên kia người. Người bán hàng rong khẩu khí cùng ôn triển lúc ấy nói không sai biệt lắm. Người bán hàng rong ở nghiệp thành nhìn trời nam đất bắc người hội tụ ở chỗ này. Tự nhiên thấy không ít việc đời, biết cũng là không hiếm lạ. Nga, ta thật là đông thần quốc người, chỉ là, hạo chấn vương phủ có một vị ta bạn cũ, ta muốn đi gặp một lần, không biết hạo chấn vương phủ như thế nào đi đâu. Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi hạo chấn vương. Phủ, người bán hàng rong sắc mặt có chút dị thường, tựa hồ không lớn dám để hạo chấn vương phủ sự tình, thanh âm đều cố ý để thấp không ít. Đại ca vì sao phải nói như vậy? hạo chấn vương gia không phải nói đã cứu hoàng thượng mệnh sao, chính là thực chịu hoàng đế tôn kính, như thế nào không thể đi nơi đó, chẳng lẽ quá tôn quý, cho nên không thể đi bái phỏng. Thấy an hạ có nghi vấn, người bán hàng rong vây tay, làm an hạ đi lên chút nói chuyện, thấy người bán hàng rong thần. Thần bí bí, an hạ cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là vì được đến tin tức, vẫn là đem lỗ tai thấu trước đi. Cô nương ngươi vừa tới nghiệp thành khẳng định không biết, Hạo Trấn Vương ra mấy ngày hôm trước không biết như thế nào đắc tội Hoàng thượng, bị Hoàng thượng bắt giữ nhập lao, hợp với một nhà già trẻ đều bị liên lụy, cũng không biết phạm vào cái gì tội lớn, nói tháng sau 15 liền phải hỏi chém, những cái đó hạ nhân nha đầu cũng muốn xung quân biên cương, ta khuyên cô nương ngươi a liền đừng đi nữa, bằng không đến lúc đó bị ngộ nhận vì cùng Hạo Trấn Vương phủ có cái gì quan hệ, chính là phải bị nắm chặt chịu tội a. An Hà không nghĩ tới vào thành sẽ được đến như vậy kinh thiên tin tức, Chạy nhanh hỏi, không phải nói hoàng thượng thực trong đó hạo chấn vương ra sao? Vương ra còn đã cứu hoàng thượng mệnh. Liền việc này hại người A. Người bán hàng rong trên mặt đều là thực khoa trương biểu tình, đều nói là hạo chấn vương ra. ỷ vào tuổi trẻ kia sẽ cùng hoàng thượng vào sinh ra tử, đã cứu hoàng thượng mệnh, chính là quân thần có khác A. Lại như thế nào thân huynh đệ, triều đình gian cũng chỉ có quân thần chi đạo, hạo chấn vương ra ở trên triều đình hào phóng xỉu từ ỷ vào chính mình đã cứu hoàng thượng mệnh. Nói chút làm mặt rồng giận dữ nói Cũng không biết như thế nào Đã bị nhốt đánh vào đại lao Không cho người thăm tù đâu Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng Có biết là chuyện như thế nào Sao An Hà nghĩ này người bán hàng rong nói chân thật tính Ở hoàng thành dưới chân Mấy tin tức này tổng không phải giả Chỉ là nguyên nhân là cái gì đâu Này ta cũng không biết nói là chuyện như thế nào Hạo chấn vương ra nói gì đó Kia chỉ có những cái đó đủ loại quan lại biết Hơn nữa Hà chiều lúc sau Hạo Trấn Vương ra còn bị Hoàng thượng kêu đi ngự thư phòng, sau đó hai người ở bên trong nói thật lâu nói, mặt rồng giận dữ A, lúc trước lật đổ án đài, ngươi xem đến. Nhiều nghiêm trọng A, nói một hồi lâu, người bán hàng rong mới thu hồi khoa trương biểu tình, nghiêm mặt nói, đương nhiên, này đó cũng là chúng ta nghe được, cụ thể là chuyện như thế nào. Hoàng thượng cùng Hạo Trấn Vương ra nhất rõ ràng, nhưng là cô nương ngươi muốn đi Hạo Trấn Vương phủ nói, đi khuyên ngươi vẫn là đừng đi nữa, ngươi vào không được. Ta đã biết, bất quá vẫn là phiền toái ngươi nói cho ta hạo trấn vương phủ như thế nào đi. Nói xong, an hạ từ trong túi lấy. Ra tới năm văn tiền, đưa cho người bán hàng rong. Đối phương thấy lại so vừa rồi nói nhiều tam cái tiền đồng, tự nhiên cũng vui nói, dù sao hắn đều nhắc nhở nàng, muốn hay không đi là nàng chính mình sự tình. Vẫn an địa phương, an hạ cũng không có lập tức đi hạo trấn vương phủ, mà là tìm ra tương đối sạch sẽ khách điếm chủ hạ, sau đó lại hướng những người khác hỏi thăm một chút. Hỏi thăm trở về tin tức cùng bán châu thoa người bán hàng rong nói đại đồng tiểu dị, ai cũng. Không biết hạo chấn vương ra cùng hoàng thượng nói gì đó đại nghịch bất đạo nói, mới làm hoàng thượng như thế sinh khí, nhưng là có một chút chính là, hạo chấn vương ra nhắc tới đại nhi tử nam cung cảnh nam cung tướng quân sự tình, sau đó lại tổ hợp nhiều người nói, an hà đoán được ý tứ đại khái là, hạo chấn vương ra oán hoàng đề gián tiếp hại chết chính mình nhi tử, mà hắn cũng dưới sự giận dữ quăng ngã quan mũ, còn đương trường chăm chọc hoàng thượng rồi sau đó mặt ngự. Thư phòng hai người còn nói cái gì, làm mặt giống như thế giận dữ, nhưng không ai biết, mà hạo chấn vương gia tắc bị người bắt giữ đang xem quản trọng phạm đại lao, còn lại người nhà, bị trọng binh bảo vệ cho, hành động cái gì đều không có phương tiện. đại An Hà đi đến hạo chấn vương phủ thời điểm, quả nhiên cùng mọi người theo như lời giống nhau, bên ngoài có rất nhiều binh lính gác, chỉ sợ liền ruồi bỏ mũi đều rất khó phi đi vào. An Hà đến gần một chút, khoảng cách đại mũn, Còn có mấy mét chỗ, liền có người nhanh chóng tiến lên, bản cái mặt ngăn lại nàng đường đi. Cô nương, dừng bước. Nơi này, an hạ lời nói còn chưa nói xong, chỉ vào trước mắt hạo chấn vương phủ, liền bị nhân thủ trung thương chấn trụ, vội vàng lui lại mấy bước. Cô nương, này không phải ngươi nên tới địa phương, trở về đi, nhà này đều là triều đình trọng phạm nhân gia, không thể thấy. Đối phương tựa như biết an hạ ý đổ đến, lập tức cái gì đều nói rõ ràng. Quan gia, ngươi... Từ từ, An Hà bị xô đẩy, chính là còn muốn hỏi rõ ràng. Cô nương, thỉnh rời đi đi. Ngươi chờ một chút, ta chỉ muốn biết, những người này ra phạm vào tội gì. Ta có cái cố nhân ở bên trong làm việc, ta muốn gặp hắn. Thấy An Hà cũng chỉ là cái nhu nhược cô nương, thủ vệ binh lính cũng không hề đối An Hà xử thô. Cô nương, Hoàng thượng ra lệnh, nơi này người đều không thể thấy, ngươi mời trở về đi. Quan ra, ta là từ rất xa địa phương tới. Không biết đã xảy ra sự tình gì Ngươi có thể hay không cùng ta nói nói Gia nhân này phạm vào tội gì a? Ta kia cố nhân chỉ là hậu hạ tiểu thư bà tử Cũng không phải cái gì đại nhân vật Chẳng lẽ đều không thể thấy sao Cô nương Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự Mặt khác Chúng ta đều không rõ ràng lắm Hoàng thượng đã hạ lệnh Hoàng mệnh không thể trái Cho nên cô nương mời trở về đi An hà nhìn mặt vô biểu tình binh lính Xem ra cũng thật là vào không được chỉ là trong lòng có cái nghi vấn, vì sao như thế coi trọng Hạo Chấn Vương phủ Bắc Nguyên quốc quân phải đối Hạo Chấn Vương phủ Hà như thế trọng tay đâu, đây là có chuyện gì? Kia cảm ơn quan gia, An Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể đi về trước, đến lúc đó nhìn nhìn lại là chuyện như thế nào. Như thế đột nhiên sự tình làm An Hà có chút trở tay không kịp, nàng không biết Bắc Nguyên quốc triều đình đã xảy ra sự tình gì, cho nên rất khó suy đoán Hạo Chấn Vương gia cùng Hoàng thượng chi giang đã xảy ra cái gì. Chỉ là kết hợp trên phố hỏi thăm tới tin tức, kể từ đó, lại làm nàng có chút dao động phía trước ý niệm, chẳng lẽ nói, Nam Cung Cảnh hắn kỳ thật thật sự đã chết, Hạo Trấn Vương ra phẫn nộ Hoàng đế hại chết Nam Cung Cảnh, nhưng là, không nên a này Nam Cung Cảnh sự tình đều đã phát sinh đã hơn một năm, không có khả năng gần nhất Hạo Trấn Vương ra mới đi theo Hoàng đế đối nghịch, hơn nữa, thân là tướng sĩ, nhất định là đoán trước sinh tử, làm sao có thể quái Hoàng thượng đâu, Phương. Diện này, Đến tột cùng có cái dạng gì âm mưu? Nếu muốn biết này hết thảy kết quả, khả năng nhất yêu cầu là tìm được Nam Cung Cảnh, hoặc là giật phong hỏi rõ ràng. Nếu không, nửa tháng sau đó là hạo chấn vương phủ một nhà ngày chết. Vội vội vàng vàng trở lại khách điếm, An Hạ thật sự không có chú ý. Vội vàng làm bên cạnh những người khác ra ra chú ý, nhìn xem có thể hay không đi vào hạo chấn vương phủ, nhìn xem là tình huống như thế nào. Chỉ là như vậy nhiều người, chứ bỏ trần. Xanh còn có thể nhiều ý ra điểm chú ý, mặt khác cơ bản đều là nghe An Hà phân phó nhiều, hơn nữa là hạo chấn vương phủ sự tình, hoàng thượng hạ lệnh ai cũng không được thăm, liền tính ra cửa đều đến binh lính đi theo, lại sao có thể làm người xa lạ đi vào đâu, An Hà nhất thời cũng không có chú ý, trong lòng nôn nóng thực, nghe nói, vương phủ 10 ngày cho phép Hà nhân ra tới mua mấy ngày nay đồ dùng, quá 2 ngày nên 10 ngày, ngươi có thể ở lúc ấy đi, xuyên những người đó quần áo, sau đó trà trộn vào vương phủ. Ôn triển từ bên ngoài trở về, thấy An Hạ vẻ mặt nôn nóng, nói, này tin tức giống như đưa than ngày tuyết, An Hạ hoắc đứng lên, vội vàng hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Mới từ bên ngoài hỏi thăm tới tin tức đâu, bất quá, ngươi nếu là trà trộn vào vương phủ, ra tới đã có thể không dễ dàng, ngươi nhưng xác định muốn vào đi. Nếu là trở ra, vậy đến 10 ngày sau mới có thể ra tới, hơn nữa, cần thiết bảo đảm này 10 ngày nội không có. Người phát hiện nàng, An Hà trong lòng biết nguy hiểm, chính là kia nhất định là cùng soái soái nhất có quan hệ người một nhà. Nam cung cảnh là nhà này, nàng không thể không đi xem. An Hà khi đó tựa như bị vội vàng hướng hôn não, chờ thêm hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, mới cảm thấy mạo hiểm. Đương nhiên, kia cũng chỉ là lời phía sau. Này đầu An Hà Hạ quyết tâm, nhất định phải đi vào tra xét cái đến tột cùng, làm ôn triển hỗ trợ. An Hà cũng không biết vì sao ôn triển biết, Đến như vậy nhiều đồ vật, đây là ở bên ngoài rất khó nghe được, có lẽ đúng như hắn theo như lời, hắn kiến thức nhiều, bằng hữu nhiều, biết đến tin tức cũng nhiều đi. Hai người thương lượng hảo, An Hà công đạo sự tình, liền chuẩn bị tốt ngày mai trang phẫn. Ôn triển tựa hồ là cái người tài ba, ngay cả ngày mai muốn ra tới người hậu xuyên cái gì quần áo hắn đều rõ ràng. An hạ tò mò, không biết còn tưởng rằng hắn chính là hạo chấn vương phủ người đâu, chỉ là ôn triển cười cười. Nói Trong vương phủ hà nhân quần áo đều là thống nhất, gã sai vặt thống nhất, bà tử thống nhất, nha hoàn thống nhất, này mỗi cách 10 ngày đi đều là cố định ba người, trong đó một cái là vương phi bên người đại nha hoàn Minh Nguyệt, này quần áo, chính là đại nha hoàn Xuyên. An Hà gật gật đầu, cũng không dám nói cái gì nữa, ôn triển không có khả năng vì kiện việc nhỏ đi hại nàng cái này vô tội người, hơn nữa nàng hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Ngày thứ hai sáng sớm, An Hạ liền dựa theo ôn triển nói chuẩn bị ở một nhà không chí cũ phòng ở chờ, ôn triển nói, hoa đông phố là nhất náo nhiệt đường phố, bọn họ sẽ trải qua cái này địa phương, bởi vì nơi này có rất nhiều đồ vật yêu cầu mua, hơn nữa ra tới vài người đều chỉ là tới mua đồ vật, binh lính trong giữ cũng không phải thực nghiêm khắc, cũng chỉ là ở rất xa đi theo, đám người đột nhiên một loạt, lúc ấy nàng thế thân đi lên là được, An Hạ lẳng lặng chờ, bên ngoài, mặt trời rực rỡ cao cao chiếu, chính là hoa đông phố người lại nhiều dày đặc nơi này chính là nghiệp thành tam đại phồn hoa đường phố trong đó một cái dòng người nhiều là bình thường bọn họ mau tới ôn triển không biết khi nào tới rồi an hà phía sau dòa an hà đột nhiên nhảy dựng liền kém hét to quả nhiên không chờ trong chốc lát liền có mấy cái binh lính lánh vài người tới rồi trợ chung người ở đây rất nhiều bọn họ muốn mua đồ vật cũng nhiều cho nên binh lính cũng chỉ là rất xa gác Rốt cuộc đều là một ít nhân vật, lượng bọn họ cũng không có cơ hội chạy trốn. Tránh ra, mau tránh ra. Đầu đường, đột nhiên một chiếc đầu đá lung tung xe ngựa bay nhanh mà đến, kia má tựa hồ bị kinh hách, mặc kệ như thế nào lôi kéo, chạy bay nhanh, người đi đường tránh lóe không kịp, dòa gà bay chó sủa. An Hạ còn không có hiểu được, ôn triển hô to một tiếng, đi. Lôi kéo An Hạ liền chạy lên, thân mình bị kéo này bay nhanh chạy, An Hạ xem như minh. Bạch, này đó là ôn triển an bài, thừa dịp loạn thời điểm đem người đánh cháo. Cái kia đứng ở quán đương trước bị dòa xé hồn đại nha hoàn minh nguyệt, vội vàng hướng quán đương trốn đi, này xe ngựa đi điên, nếu thật sự bị đụng phải, kia cũng không phải là bị thương một chút như vậy việc nhỏ. Chỉ là như vậy trật le trốn, lại cảm giác thân mình đột nhiên bị người lôi kéo, còn không có phản ứng lại đây, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Nhanh lên, ôn triển ở an hà bên tai hô sau đó... Thấy một chương đồ vật giao cho An Hà trong tay, đúng là muốn mua sắm đồ vật danh sách. Nàng trên đầu mang cái mũ sa, như nhau kia nha hoàn minh nguyệt giống nhau, che khuất dung nhan, làm người căn bản là phân biệt không ra. Bất quá trong nháy mắt, kia xe ngựa liền đầu đá lung tung tới rồi phố chung, ôn triển một cái nhảy lên, đi vào xe ngựa trước, nhẹ nhàng kéo lấy dây cương, sau đó gắt gao lôi kéo. Tê ngá, mã bị người hung hăng giữ chặt dây cương, phát ra hí vang thanh, một hồi lâu, mới ngừng tiếp tục chạy vội, kia trên xe người tựa hồ dò không nhẹ, thấy ma đã bị khống chế, cuống quyết xuống xe ngựa nói lời cảm tạ, cảm ơn công tử, nếu không phải ngươi ta thật không biết này xúc sinh muốn chạy đến khi nào, này xúc sinh đột nhiên nổi điên loạn đâm, nhưng làm ta sợ muốn chết, ôn triển biểu tình đạm mạc, nhìn đối phương đầy người đại hán, không có việc gì liền hào, sau này tiểu tâm chút chính là, hào, hào, an hà nhìn ôn triển trình diễn như, vậy thật không thể không bội phục, chính là lại vẫn là tiếp tục chấn định tránh ở một bên thấy xe ngựa rừng, mới tiếp tục ở quán đương trước mua đồ vật đều nói vương phi bên cạnh nha hoàn là cái cơ linh nhân vật, làm chuyện gì đều có trật tự, lâm nguy không sợ cho dù hiện tại này xe ngựa cũng chỉ là làm nàng luống cuống một chút dùng ban ngày thời gian, an hạ mới đưa đồ vật toàn bộ mua xong rồi mà những người khác, cũng tất cả đều mua không sai biệt lắm dọc theo đường, đi cũng không có người phát hiện cái gì dị thường Rốt cuộc, này Minh Nguyệt từ trước đến nay lời nói thiếu Mua xong rồi liền trở về Làm người có chút cô lánh Ôn triển cũng là hỏi thăm hảo cái này Minh Nguyệt tính nết Mới làm An Hà bắt trước tới Bằng không díu dít Định làm người phát hiện đi Nhìn hạo chấn vương phủ đại môn từ xa đến gần An Hà trong lòng không khỏi có chút kích động Vội vàng Vừa mới chuẩn bị thượng đại môn bậc thang Đột nhiên có người kêu Tức khắc Tất cả mọi người dừng bước chân An Hà bị dọa dò hãn ròng ròng Chẳng lẽ chính mình bị bọn họ phát hiện? Nói không được tới gần nơi này, từ bên kia qua đi. Phía sau, binh lính có chút tức giận thanh âm vang lên, sau đó liền nghe thấy có người vội vàng theo tiếng. Tốt tốt, chúng ta đã biết, chỉ là nhìn này ngõ nhỏ ra tới tương đối gần mới dựa bên này đi. An hạ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên tay gắt gao nhéo khăn, cuối cùng như nguyện bước vào hạo trấn vương. Phủ, bởi vì trên đầu bị mũ sa chặn tầm mắt, An hạ đôi cái này vương phủ xem cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng đại khái đã biết vương phi sân là ở đâu cái phương hướng, thậm chí những người khác sân đều biết đại khái địa phương, bởi vì ôn triển vẽ bản đồ cho nàng xem qua. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Có nhà hoàn tiến lên, cung kính nói thanh. An hạ thấp cái đầu, chỉ là gật gật đầu, ân một tiếng, thấy không có người quấy dày, an hạ mới đến gần vương phi. Sân, an hạ tuy rằng biết chính mình vẫn chưa gặp qua vương phi, Hai người cũng tố vô giao tình, chính là, hiện tại không chỉ là vương phủ sự tình, nói vậy vương phi cũng không sẽ không chịu thấy nàng, cũng càng sẽ không làm người mang nàng đi. Thanh duyệt viện, hạo trấn vương phi đang ngồi ở một bên cây lê hạ, nhìn phong cảnh cực Mỹ Sân, lại trước sau không có tâm tình. Vương phi, an hà nhẹ nhàng kêu một tiếng cây lê hạ nhân, một thân tôn quý màu tím quần áo, tấn hiện vương. Phi phong phạm, tuy rằng hiện giờ bị người cầm tù tại đây trong vương phủ, Chính là lại một chút không ảnh hưởng hạo chấn vương phi nện bước, rốt cuộc, nàng từ trước đến nay cực nhỏ gia phủ, chỉ là, kia khuôn mặt thượng nhiều vài phần buồn giàu. Nghe thấy có người gọi chính mình, Diệp Thanh Ca dương mắt, nhìn người tới, lại là một trương xa là nữ tử mặt. Ngươi là ai? Diệp Thanh Ca đột nhiên đứng dậy, nhìn an hạ, đáy mắt mang theo hồ nghi. Vương phi dù sao cũng là vương phi. Tuy rằng hiện giờ lạc như vậy tội danh, chính là phía trước nhật tử vẫn luôn quá dễ chịu, nhi nữ hiếu thuật. Trưởng phu yêu thương, đã 40 tuổi tuổi tác thoạt nhìn bất quá 30 suốt đầu. Hạo Trấn Vương Phi lớn lên cực Mỹ, nàng là bắc nguyên quốc nổi danh Mỹ nữ cùng tài nữ, cho dù thượng tuổi, kia phân Mỹ cũng theo tuổi tăng trưởng mà càng thêm trầm ổn đẹp đẽ quý giá lên. Hạo Trấn Vương Phi trong mắt đều là địch ý, nhìn An Hạ, duỗi tay tựa hồ không cho An Hạ tới gần. Hiện giờ Hạo, Trấn Vương phủ một con ruồi bọ đều đừng tưởng Phi tiến vào, huống chi là cá nhân, người này là hoàng thượng mời đến, vẫn là... Vương Phi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. An Hạ chậm rãi tới gần, trên mặt mang theo còn tính hiền lành tươi cười, nói vậy Vương Phi sẽ không suy nghĩ nhiều quá. Diệp Thanh Ca nhìn đến gần người cũng cũng không lui lại, cuối cùng chỉ là an tĩnh đánh giá người tới. Cô Nương, ngươi là Vương Phi, ngài còn nhớ rõ cái này. An Hạ từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật, chậm rãi đến gần, mở ra lòng bàn tay, bái ở đối phương trước mặt. Đây là cảnh nhi, Vương Phi lời còn chưa dứt mà là lấy quá An Hà trong tay kia khối ngọc bội, vuốt ve ở trong tay, lưu luyến. An Hà không có quấy giày nàng, hồi lâu, ổn định cảm xúc. Vương Phi trên mặt lại nhìn không tới nửa điểm yêu thương, nhìn An Hà hỏi, ngươi đây là từ đâu tới đây? Nàng nhi a như thế nào như vậy đáng thương a Vương Phi, đây là nam cung cảnh trên người. Đúng không? An Hà chỉ vào ngọc bội, thẳng tắp gọi ra nam cung cảnh tên, này khối ngọc bội. Đúng là an hạ sớm nhất làm vương đại nương bọn họ cầm đi đương ngọc bội, thật lâu lúc sau, mới làm nàng tìm trở về, hoa hảo chút giá mới từ người khác trong tay lấy về tới. Nàng đi tìm ngọc khí lão giả dám định qua, này ngọc bội là tốt nhất ngọc thạch, giá trị tuy rằng không phải liên thành, kia cũng là cái giá trị không ít bạc ngọc thạch, lại không nghĩ rằng, lúc trước cư nhiên làm. Kia dung sơn chấn hiệu cầm đồ người lừa, chỉ thay đổi mấy chục lượng bạc, hơn nữa tới tay chỉ có hai lượng bạc, Ngắm lại An Hà hiện tại còn cảm thấy thật đáng buồn. Nghe được Nam cung Cảnh ba chữ, buồn còn lâm vào bi thương bên trong người đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nhìn An Hà, ngươi nhận thức cảnh nhi, ngươi là, Diệp Thanh ca không nói xong nói làm An Hà đánh gãy, "Vương phi, ta kêu An Hà. Ngươi chính là An Hà." Quả nhiên, nghe thấy An Hà hai chữ, Vương phi đôi mắt nháy mắt sáng lên, An Hà nữ tử này nàng không có gặp qua, chính là Cảnh Nhi, Linh Nhi, Phong Nhi đều để đề qua nữ tử này. Nói là cảnh nhi thích cô nương Tuy rằng nàng dòng dõi quan niệm tương đối thủ cựu Chính là nghe Linh Nhi Phong Nhi nói nàng kia cực hào Diệp Thanh Ca cũng không thật sao ngăn cản cảnh nhi thích Rốt cuộc Có thể làm cảnh nhi thích thượng cô nương nàng còn không có gặp được quá Cảnh nhi có cái nữ tử làm bạn Kia cũng là không tồi Hơn nữa nàng còn nghe Linh Nhi Phong Nhi nói Cái kia nữ tử có cái hài tử Là cảnh nhi Lớn lên thực đáng yêu Rất giống cảnh nhi Cảnh nhi thực thích Tuy rằng không biết đứa bé kia là như thế nào tới, nhưng là Diệp Thanh Ca cũng là vui mừng, rốt cuộc, nhi nữ trung thân đại sự vĩnh viễn là cha mẹ nhọc lòng, huống chi là cảnh nhi như vậy đầu gỗ đầu nam tử, có chính mình hài tử thật là do nàng nhảy dự, nàng còn sợ chính mình 10 năm sau đều ôm không được hài tử đâu, chính là sau lại cảnh nhi hắn. Nghĩ đến nhi tử tao ngộ, Diệp Thanh Ca lại là ngăn không được thương cảm, nước mắt nhi tử hốc mắt chảy ra, nhìn an hạ, vội vàng tiến lên giữ chặt an hạ tay. Kêu một tiếng, Hải tử, Vương Phi. An Hà không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể gọi đối phương danh hiệu. Hạo chấn Vương Phi nhìn An Hà, vội vàng lôi kéo nàng tiến vào trong phòng mặt, thần sắc hoảng loạn, sợ bị người thấy. Hỏi, Hải tử, ngươi là vào bằng cách nào? An Hà đem chính mình như thế nào kế hoạch? Tiến vào sự tình cùng Hạo chấn Vương Phi vừa nói, chỉ thấy nàng trừng lớn hai mắt nhìn An Hà. Như thế nguy hiểm, ngươi như thế nào có thể tiến vào đâu? Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Tuy rằng bọn họ toàn bộ vương phủ trừ bỏ vương ra ở Đại Lao, còn lại người đều ở trong phủ, chính là người ở bên ngoài xem ra, bọn họ đều là bị giam cầm tội phạm quan trọng, chờ đã đến giờ, liền phải chịu hình. Hiện tại ta cũng đã vào được, nguy hiểm đã không có, ta tới nghiệp thành. Nghe nói vương phủ bị hoàng thượng định tội, liền tưởng tiến vào nhìn xem là chuyện như thế nào. Rốt cuộc, nơi này là nam cung cảnh ra, Mặt sau một câu an hà cũng không có nói đi xuống Mà là nhìn hạo chấn vương phi Hạo chấn vương phi cũng là một tiếng thở dài khí Ta cũng không biết sao lại thế này Vương gia thượng chiều thời điểm còn cùng ta nói Ngày lành sẽ đến Chính là ngày lành không chờ tới Hắn lại ở ngự thư phòng cùng hoàng thượng mắng to Cuối cùng bị giáng. Tội ta cũng không biết vương gia làm sao vậy Này đã hơn một năm Vương gia luôn là tưởng niệm cảnh nhi Nói chính mình bức bách cảnh nhi thật chặt Mới làm hắn có như vậy năng lực Cũng chính là có này đó năng lực, hắn mới có thể đưa tới hỏa sát thân. Hiện giờ, vương ra lại bị giáng tội, này vương phủ, cũng cùng nhau giáng tội, lại quá nửa nguyệt, chúng ta cái này ra liền phải tan. Nghĩ vậy hết thảy hết thảy, hạo chấn vương phi càng là nước mắt rào rạt mà xuống, nàng vốn. Tưởng rằng Mỹ mãn gia đình lại tại như vậy trong một đêm hóa thành hư ảo, gần vua như gần có. Cho dù bọn họ nam cung ra như vậy cẩn trọng vì hoàng đế chủ tính, cũng không chiếm được nửa điểm hảo, cái gì vào sinh ra tử huynh đệ. Nàng tình nguyện không cần này tước vị, người một nhà bình bình an an vượt qua liền hảo. Ngươi biết vương ra ngày đó buổi tối cùng hoàng thượng đều nói gì đó sao? Vương Phi chỉ là lắc đầu, nghĩ đến nửa tháng sau cái này vương phủ liền biến thành một cái phế tích. Vương ra từ ngày đó buổi tối bị bắt lại, liền rốt cuộc không chiếm được hắn tin tức, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, có hay không bị đói lạnh. Nghĩ đến vương ra một người ở Đại Lao, nơi đó như vậy rơi loạn, như vậy nhiều lão thử, nàng liền đau lòng. Vương Phi, ngươi đừng quá thương tâm khổ sở, cát nhân tự có thiên tướng, vương ra sẽ không có việc gì. Vương Phi lại như thế nào không biết an hạ này đó đều là an ủi người nói đâu, gật gật đầu, kia. Nước mắt như cũ như hoa lê rơi xuống. Nói vậy hạo chấn vương ra giờ phút này nhất hy vọng, chính là vương Phi ngươi có thể ăn được ngủ ngon, hết thảy đều đem sẽ đi qua. An hạ cũng tìm không thấy càng tốt an ủi người nói, rốt cuộc chuyện này không phải việc nhỏ, nàng không thể một tay che trời hoàng đế. Người khác sinh tử nàng vô pháp khống chế. Vương gia hiện giờ ở Hoàng cung đại lao sinh tử chưa biết, ta thật sự không an tâm tới. Vương phi, sẽ tốt. Tới tơi lui lui. An hà có thể an ủi, chỉ có câu này. Vương phi trong lòng sẽ không bởi vì an hà đã đến mà không hề lo lắng hạo trấn vương gia. Chỉ là an hà cũng bất đắc dĩ, hỏi giật phong cùng chuông bạc ở nơi nào. An hà muốn đi xem bọn họ, này trong phủ trọng binh gác. An Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể giả trang thừa nha hoàn minh nguyệt bộ dáng sau đó hướng tới giật phong cùng chuông bạc sở chủ địa phương mà đi. An Hà đi trước tìm chuông bạc, chuông bạc thấy An Hạ thời điểm vừa mừng vừa sợ, chính là đương nghĩ đến trong nhà tình huống, lại như vương phi như vậy lo lắng lên, chạy nhanh dò hỏi An Hạ là vào bằng cách nào, sau đó lại hỏi cửu thương hay không tới Bắc Nguyên. An Hà nhất nhất trả lời chuông bạc mấy vấn đề này, lại nói cho nàng cửu thương không có theo tới, còn ở An Giang, hắn tựa hồ thực thích an giang cái này địa phương bắc nguyên quốc cũng không theo tới chuông bạc nghe được cửu thương không có tới không khỏi có chút mất mát rốt cuộc nàng tâm tâm niệm niệm người là cửu thương nàng đã khá dài thời gian không có cùng cửu thương thư từ qua lại cũng không biết cửu thương hay không tưởng nàng này trận nàng thường xuyên cấp cửu thương viết thư chính là cửu thương lại cực nhỏ sẽ hồi âm mấy phong thư chung chỉ có ý ỏi nói mấy câu đơn giản là ta mạnh khỏe ngươi mạnh khỏe không nói nhiều kiểu thương đều không muốn nhiều lời chuông bạc cảm thấy chính mình một khang nhiệt tình đã bị nước đá tưới diệt nhưng là nghĩ đến cửu thương ít nhất không có giống trước kia như vậy lạnh nhạt không muốn lý nàng chuông bạc lại cảm thấy chính mình có chút tiến bộ ít nhất cửu thương không có bỏ qua nàng người này an hà dò hỏi chút chuông bạc về nam cung cảnh sự tình đại khái nói cùng cửu thương cùng nàng nói không sai biệt lắm đơn giản là nam cung cảnh đã chết xem ra nam cung cảnh sự tình chuông bạc cũng chỉ là biết mặt ngoài An hạ tưởng, nếu nàng phỏng đoán là đúng, như vậy chuyện này như thế. Nghiêm mật, vì đạt tới chân thật hiệu quả, nam cung cảnh khẳng định ai cũng không có nói. Đại tẩu, vì cái gì nhà của chúng ta sẽ biến thành như vậy? Chuông bạc khóc lóc kể lệ, đột nhiên trong nhà biến ảo làm nàng rất là không thích ứng. Nàng vốn là mỗi người phụng ở lòng bàn tay chân châu, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng chưa thấy qua, tâm tư đơn thuần. Hiện giờ lại đột nhiên trong nhà tao ngộ như vậy đã kích, nhiều ít vô pháp thừa nhận. Đại ca mới vì Bắc Nguyên Quốc mất tánh mà Hoàng thượng không những không có cảm kích chúng ta một nhà Săn sóc chúng ta mất đi trí thân Hiện giờ lại còn muốn đem cha sử tử Mà chúng ta đều phải xung quân đến Biên Cương Đây là vì cái gì a? Chuông bạc, sẽ không có việc gì Nhất định là trong đó có cái gì hiểu lầm An hạ an ủi, nhẹ nhàng vỗ đối phương phía sau lưng Hiện giờ còn có nửa tháng thời gian Hoàng thượng nhất định sẽ giải trừ hiểu lầm Đến lúc đó liền không có việc gì Các ngươi hạo trấn vương phủ. Một nhà, vì bắc nguyên quốc vào sinh ra tử, cho dù phạm vào sai, chính là cũng là có thể đoái công chuộc tội, triều đình đủ loại quan lại, các bá tánh, đều xem ở trong mắt, sẽ không làm hoàng thượng liền như vậy chỉ các ngươi tội. Chính là, chính là, chuông bạc còn có chuyện muốn nói, chính là rồi lại không biết nên như thế nào nói. Sự tình trong nhà nàng đại khái là rõ ràng, an hạ an ủi nàng cũng chỉ có thể nghe, lại không thể hoàn toàn tin. Ngươi cùng xoay xoay còn hảo, Đi. Chuông bạc nhỏ giọng hỏi, nước mắt che kín gương mặt, giờ phút này chuông bạc rất là đáng thương, như vậy tiểu, trong nhà liền phải gặp như vậy đả kích, mặc kệ là ai đều sẽ chịu không nổi. Chúng ta thực hào, người cấp cửu thương viết thư, hẳn là biết chúng ta tình huống. Ta, chuông bạc kỳ thật rất ít có thể nhận được kiểu thương hồi âm, càng miễn bản cửu thương sẽ nói cho nàng về an hà sự tình, cho nên an hà sự tình nàng trên cơ bản đều không rõ ràng lắm, chính là... Chuông bạc giờ phút này lại có chút không biết theo ai, hiện giờ trong nhà gặp nạn, nàng cỡ nào hy vọng có người có thể ra tới an ủi nàng, chính là lại không có. Xem ra cửu thương vẫn là như vậy cao ngạo kiêu ngạo bộ dáng đi. Nhìn ra chuông bạc quân cảnh, an hạ cười hỏi. Kỳ thật nàng biết, cửu thương là thật sự quan tâm chuông bạc, chỉ là hắn quá mức thanh cao lánh diễm, sợ chính mình nói nhiều làm nhiều, có vẻ mất tự nhiên, mà phương pháp tốt nhất chính là làm lơ, làm bộ, làm lơ như vậy liền sẽ không bán đứng hắn tâm sự. Đại tẩu, ta có phải hay không thực ngốc? Chuông bạc cười khổ nói, hiện giờ, trong nhà như thế, nàng cũng không dám lại xa cầu cái gì. An hạ lại lắc đầu, nắm chặt chuông bạc tay, cười nói, ngươi như thế nào sẽ ngốc đâu? Ngươi cái này kêu chấp nhất, vì ai chấp nhất, nếu một đời người không vì chính mình để ý đồ vật đi giao tranh một hồi, kia còn gọi nhân sinh sao? Ngươi làm chính là đối, mặc kệ kiểu thương như thế nào đối đãi? Ngươi, ít nhất, Ngươi trả giá, nỗ lực, hắn muốn như thế nào đáp lại đoạn cảm tình này, đó là chính hắn sự tình, cùng ngươi không quan hệ, ngươi nên làm đều làm. An Hạ nói tựa như cấp chuông bạc đánh một liều thành thơi tề, nàng nhìn An Hạ, phảng phất lập tức cái gì đều minh bạch. Đúng vậy, nếu yêu hắn, nên kiên trì, mặc kệ hắn nói như thế nào như thế nào làm, đều cùng nàng không quan hệ, chỉ cần không đả thương người tánh mạng, không hòa cập vô tội, nàng liền có thể tiếp tục hướng tới chính mình ái đi ái cửu thương quản hắn cửu thương thấy thế nào nàng quản cửu thương ái không yêu nàng nàng phải làm chính là biểu hiện ra chính mình sở hữu ái tới, nói không chừng ngày nào đó cửu thương đã bị chính mình cảm động cửu thương liền sẽ yêu chính mình lúc trước đại ca không phải cũng là như vậy sao biết rõ an hà đối hắn không có cảm tình chính là vẫn là chết cuốn lấy không bỏ chỉ là sau lại hai người thật sự sáng tỏ đối phương tâm rồi lại Không nghi làm đối phương khổ sở, mới nghi buông tay, mà cuối cùng, bọn họ vẫn là không có buông tay. Lại xem trước mắt An hà tuy rằng đại ca đã chết, chính là An hà như cũ dùng chính mình tâm đi ái đại ca. Nếu không phải An Hạ ái đại ca, lại như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Nguyên Quốc đâu? Nàng tuyệt đối không tin An Hạ là tới nơi này du ngoạn. Chỉ là chỉ là đại ca đã chết, An Hạ lại chỉ còn lại có xoái xoái, vốn tưởng rằng đại ca tìm được rồi phu quân, sẽ ở bên nhau thực hạnh phúc, lại không nghĩ kết cục thành như vậy. Chuông bạc có chút đau lòng an hạ, an hà không dễ dàng, thật vất vả có hôm nay thành tựu, đem soái xoái lôi kéo như vậy đại, lại không nghĩ, đại ca như vậy đã sớm qua đời. An hà như thế nào không rõ chuông bạc trong mắt trong lòng suy nghĩ, ngược lại an ủi nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta đã đã trải qua quá nhiều quá nhiều, cho nên sẽ không sợ hãi sẽ không sợ hãi nếu ông trời cho chúng ta tánh mạng, nên. Hảo hảo tồn tại. Bên cạnh người phát sinh sự tình gì, kia cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chúng ta có thể làm, là làm đi xa người, bên cạnh người hạnh phúc vui vẻ, chúng ta muốn càng tốt hoặc là, đây mới là báo đáp. Đại tẩu, chuông bạc nhìn an hà như vậy nhẹ nhàng nói ra những lời này tới, nghĩ đến nhất định ở trong lòng chất chứa thật lâu bi thương, cuối cùng mới có thể tỉnh ngộ lại đây, vì cái gì ông trời muốn như vậy tra tấn người đâu, đại ca như vậy người tốt, đại tẩu như vậy người tốt. Bọn họ toàn bộ vương phủ như vậy người tốt. Vì sao đều không nên được đến hảo đâu. An ủi hảo chuông bạc. An hạ tự nhiên cũng vô pháp từ chuông bạc trong miệng biết cái gì. Ngược lại đi giật phong sân. Nhìn thấy giật phong thời điểm. Hắn thật không có phía trước hai cái như vậy bi thương áp lực. Ngay cả thấy an hạ. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại bật cười. Không nghĩ tới. Ngươi vẫn là tới. Giật phong xua tay. Làm hạ nhân đi chuẩn bị nước. Chà. Tuy rằng hoàng đế cầm túc trong vương phủ mặt người Chính là bọn họ sinh hoạt lại vẫn là không có phá hư, có lẽ là để ý về điểm này ân tình, cho nên hy vọng ở bọn họ chịu tội phía trước, có thể qua giống nhau hảo, cũng coi như là còn hạo trấn vương phủ ân tình. Hà nhân đưa lên nước trà trái cây, toàn bộ phòng, chỉ còn lại có An Hà cùng giật phong. An Hà phủng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng không có lập tức nói chuyện. Không nghĩ tới, ngươi lúc trước sẽ như vậy. Gạt ta! An Hà nhẹ giọng phun ra lời nói tới, sắc mặt bình tĩnh cũng không có vui sướng hoặc là bi thương cảm xúc, lúc trước giật phong lừa nàng, cửu thương nói cũng là giả, bọn họ nói đều không phải thật sự, nàng tin tưởng chính mình mới suy đoán, đến nỗi nàng vì cái gì phải tin tưởng chính mình suy đoán, an hà chính mình cũng không biết, đó là một loại từ tâm mà phát, nàng nói không rõ càng nói không rõ. Không nói như vậy, chẳng lẽ muốn cùng ngươi nói ta đại ca đã chết, vì Bắc Nguyên quốc bị người hại chết. Nói vậy, nghe xong cái này ngươi sẽ càng thêm thương tâm đi dật Phong đến bây giờ còn quên không được đại ca nằm ở trên giường muốn đứng dậy cực lực muốn nói chuyện này thời điểm. Đại ca nói, không cần nói cho An Hạ chân thật tình huống, cho nàng viết thư, hết thảy bình an, chính là, rốt cuộc hắn không phải đại ca, cho dù bắt trước chữ rất giống đại ca, nhưng rốt cuộc không phải, hắn cũng phỏng đoán không được đại ca cùng An Hạ thư từ qua. Lại ngữ khí, làm hắn viết như thế nào, hắn cho rằng, chỉ cần theo thời gian trôi qua, thì tốt rồi. Đại ca không hề xuất hiện ở an hạ trước mặt, nàng tự nhiên cũng liền minh bạch đại ca không cần các nàng mẫu tử, lại không nghĩ, ô thành cư nhiên sẽ thấy an hạ, mà nàng một hai phải biết cái kết quả, kia hắn liền cho nàng cái kết quả, làm nàng vĩnh viên chặt đứt cái này ý niệm. Hắn không nghĩ tới, chuông bạc sẽ đem việc này nói cho kiểu thương, đương hắn biết chuông bạc đem. Chuyện này nói cho kiểu thương thời điểm, đã qua thật lâu, hắn tưởng ngăn cản tự nhiên cũng ngăn cản không được, hắn cũng lười đến đi lý, bọn họ ai thế nào liền thế nào đi. Dù sao đại ca đều đi rồi, ta không trách ngươi. An Hà biểu hiện rất rộng lượng, bởi vì đến mặt sau nàng chính mình cũng suy nghĩ cẩn thận giật phong là đang lừa nàng. Cho nên, liền nhưng giật phong cấp chính mình khai vui đùa lời nói đi, cười cười liền đi qua. Nhưng là đại ca vẫn là đã chết, có trách hay? Không ta, ta đều không sao cả. Hắn từ nhỏ cùng đại ca tiết thu đồ vật không giống nhau, rõ ràng hai người bị phụ tử giáo đọc sách. Chính là lớp học sau khi chấm dứt, luôn là phải bị cha kêu đi từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Giật Phong chưa bao giờ hiếm là đại ca bị phụ thân như vậy nghiêm khắc yêu cầu, ngược lại là may mắn, khi còn nhỏ luôn là tưởng, khả năng bởi vì đại ca không phải thân sinh, cho nên cha đối đại ca càng nghiêm khắc đi, thẳng đến sau lại trưởng thành. Cha nói cho hắn tình hình thực tế, hắn mới biết được, đại ca cùng hắn trên người gánh vác trọng trách, không giống nhau. Hắn nghĩ tới vì đại ca chia sẻ, nhưng là đại ca chưa bao giờ nguyện ý hắn hỗ trợ chia sẻ, đại ca cảm thấy, đó là hắn nghĩa vụ hắn cái này để để không nên thừa nhận này đó có lẽ có gánh nặng hắn khí quá lớn ca bực quá lớn ca cuối cùng chỉ có thể biến thành lý giải đại ca nhưng là vẫn là đem hết chính mình có khả năng đi chợ giúp hắn làm hắn thiếu chịu điểm tội lại không nghĩ cuối cùng đại ca chấp nhất trung quy chôn vùi hết thảy an hà nhìn giật phong trên mặt từ bình tinh biến thành ai động nói vậy nếu như người khác giống nhau cũng cho rằng nam cung cảnh đã chết chính là an hạ lại không như vậy cho rằng Nếu nói cho Vương Phi hoặc là Chuông Bạc, nàng suy đoán Nam Cung Cảnh không chết, có lẽ các nàng sẽ cho rằng nàng không muốn tiếp thu sự thật, nhưng là Giật Phong, nàng có thể vừa nói, hơn nữa, Giật Phong biết đến sự. Tình muốn so Chuông Bạc cùng Vương Phi còn muốn nhiều, An Hà như vậy nghĩ, càng thêm muốn đi hiểu biết Nam Cung Cảnh người này, hỏi, ngay cả như vậy, ta cũng rất muốn, Nam Cung Cảnh là cái cái dạng gì người? Nghe Chuông Bạc nói, Nam Cung Cảnh phi phụ thân ngươi sở sinh, là từ bên ngoài mang về tới, hơn nữa, các ngươi huynh đệ tỉ muội mấy cái, Nam Cung Cảnh trên người chọn rất lớn gánh nặng, ta muốn biết, Nam Cung Cảnh đến tột cùng là ai? An Hà hỏi đến tột cùng là ai chỉ? Chính là Nam Cung Cảnh nhất chân thật thân Phật, cái kia nàng không biết thân Phật, nói vậy, Giật Phong có thể cho nàng một ít đáp án.